Trước 1126, đây là lãnh địa của bà chủ cứ tùy tiện dò xét đi có lòng nhạc thính phong vui phơi phới đây là tỏ tình hạ đúng không đúng rồi tiến thanh ti gật đầu không sai rất tốt thực ra cô là một người rất dễ thỏa mãn cô cũng chưa từng bao giờ dám vọng tưởng cái gì không thuộc về mình cả đời có thể thích một người như vậy có thể có một phần tình cảm như vậy đã đủ rồi nhạc thính phong ôm chặt tiến thanh thi bà chủ ngủ đi tiến thanh thi muốn rút tay từ lồng ngực anh về nhưng bị đè lại đường động anh đủ hấm cho em tiến thanh ti cười nói không sợ không kìm nén được sao nhạc thính phong thở một tiếng thật dài sâu xa nói đây là l ã n h địa của bà chủ cứ tùy tiện dò xét đi không nhịn được cũng phải nhịn nụ cười trên mặt t i ế n thanh ti càng tươi hơn n g o n d á n g nhịn chút nữa mấy ngày nữa nhất định sẽ cho anh ăn no nhạc thính phong túi đầu hôn lên mặt cô một cái cảm ơn bà chủ ngủ ngon ngủ ngon cứ yên tâm ngủ đi thời gian đã rất muộn chờ thêm mấy tiếng nữa là trời sáng nhạc thính phỏ ngổm lấy hiến thanh ti ngồi nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ anh cảm giác được sự thỏa mãn chưa từng có y ế n thanh ti chìm vào giấc ngủ rất nhanh bàn tay đặt trên ngực nhạc thính phong cũng dần dần được sửa ấm nhạc thính phong nhìn cô nụ cười trên mặt có chút si mê anh cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng mà không ngủ được di động trong túi rung lên anh sợ đánh thức y ế n thanh ti nên vội vàng nhẹ tay móc ra trên màn hình hiện tin nhắn diệp thiều quang gửi đến nhạc thính phong biết hẳn là đã có chuyện gì xảy ra nếu không diệp thiều quang sẽ không thức vào lúc này lo lắng ánh sáng từ di động có thể đánh thức kiến thanh thi anh kéo c h â n lên một chút che đi ánh mắt cô lúc này mới mở tin nhắn diệp thiêu quang gửi đến một tin nhắn bằng hình ảnh trên hình là một chiếc nhẫn nhìn có chút cũ kỹ ngón tay nhạc thính phong nhanh chóng gõ mấy chữ rồi gửi đi cái gì đây diệp không ngủ ả diệp cậu bị mủ ả đây tất nhiên là chiếc nhẫn khoe miệng nhạc giật giật hai cái cái gã này có bệnh à nhạc anh mới bị mù nửa đêm phát bệnh cái gì diệp tất nhiên không phải vì nhàm chán nhìn cho rõ đây chính là mặt dây chuyền yến thanh thi vẫn luôn tìm đấy nhạc thính phong cao mày chiếc nhẫn này là sợi dây chuyền kia nhạc đừng có vòng vo nói rõ ràng diệp là tin tức lấy được từ diệp húc quang năm đó diệp kiến công lấy đi sợi dây t r u y ề n của nhiếp thu x ỉ n nhờ hình lại không có cách nào tiêu hủy nó ông ta lại không dám tùy tiện vứt đi vì vậy đem sợi dây kia đánh lại thành một chiếc nhẫn tay nhạc thính phong run lên một chút không ngờ sợi dây t r u y ề n của mẹ vợ vẫn tồn tại vậy bây giờ chỉ cần tìm chứng c ứ từ chỗ diệp kiến công chứng minh ông ta bị hạ như sương xối g ụ c giết mẹ vợ sao diệp không thể diệp kiến công sẽ không thừa nhận nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện 40 n ă m trước diệp gia chỉ là một con sâu nhỏ trong giới xã hội đen căn bản không có tiếng tăm gì nhưng không lâu sau giống như là gặp phải vận vậy không biết lấy được trợ giúp từ ai nhưng bất kể làm cái gì cũng kiếm được sau 10 năm thì diệp gia đã vững góp chân ở lạc thành diệp cậu có gọi mẹ vợ thân mật như vậy thì có tác dụng gì để đám người nhà kia thừa nhận cậu rồi hay nói nhạc thính phong c ư ờ i khẩy trực tiếp gửi hình chụp giấy đăng ký kết hôn đi thấy không đã đăng ký rồi tôi bây giờ đã là người có danh phận đứng đ á n diệp mẹ nó có đăng ký thì giỏi l à m sao chương một nghìn một trăm hai mươi bảy muốn ngủ với em em đồng ý sao nhạc không sai đúng là không có gì giỏi có vợ mới gọi là giỏi có bản lĩnh anh để cho quý miên miên cưới anh đi diệp thiêu quang liếc mắt nhìn về phía quý miên miên đang ôm máy tính chơi trò chơi thở dài một tiếng anh đây cũng muốn bị cưới nha nhạc chiếc nhẫn này lấy được không diệp thiêu quang trấn mắt người chưa vợ không có cách nào giúp cậu nhạc ngày khác tôi khuyên vợ tôi để cô ấy nói chuyện với quý miên miên diệp nhớ đó để về diệp ra lấy cho cậu nhạc tôi thay mặt vợ tôi c ả m ơn anh khoe miệng diệp thiều quan g co rút còn kích đ ể u anh sao anh gửi lại một chữ cút nhạc thính phong nhìn c h ầ m c h ầ m cái nhẫn bạc kia trong đầu lại nghĩ đến những gì diệp thiều quan g vừa nói năm xưa ông nội anh cũng từng nói đôi câu về diệp kiến công lúc ấy hình như ông nội nói diệp kiến công là người có khí vận cực tốt tốt đến ngụy tiên lại thêm ông ta có lòng dạ ác độc nên trong thời gian ngắn đã có thể quật khởi ở lạc thành có lúc suýt chút nữa là uy hiếp được nhạc gia nhưng mà dường như sau mười năm vận may của diệp kiến công hình như đã xài hết nên cũng trở thành người bình thường như mọi người thôi nếu không dựa theo tốc độ phát triển điên cuồng ngày ấy thì kẻ cầm đầu lạc thành ngày nay chính là diệp gia không biết tại sao nhưng nhạc thính phong lại nhớ tới những lời của hạ như sương bà ta biết tiên đoán tương lai nhạc thính phong cau mày lắc đầu một cái chắc là suy nghĩ nhiều rồi anh cúi đầu nhìn yến thanh thi câu ngủ rất say gò má h n g hồng lông mi thật dài nhìn qua thì đáng yêu vô cùng có vẻ như rất vô hại nhạc thính phong nhìn cô mà cả trái tim dường như tan ra anh suy nghĩ một chút bèn mở điện thoại chụp một tấm hình bởi vì trong nhà ánh sáng rất tối hình chụp không được rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy rõ người trong ảnh lộ ra nửa gương mặt của yến thanh ti càm của nhạc thính phong sau đó anh bằng tài khoản lẩy b ổ của yến thanh ti rồi đăng hình lên d ạ n g sáng lúc ba bốn giờ vẫn có người còn thức sau khi anh đăng hình lên thì phía dưới có rất nhiều bình luận thức ăn cho chó cũng quá lạnh lẽo qua loa quá tàn nhẫn cảm giác nữ thần có thể xuất bản sách một trăm lẻ tám cách phát thức ăn cho chó chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện ra nữ thần đang ngủ vậy ai là người đang ngồi bù chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy cái cầm lộ r a kia rất hấp dẫn sao diệp thiêu quang tán gâu với nhạc thính phong xong sau một lát mà nội tâm vẫn còn chưa bình ổn lại được nhạc thính phong đã đem yến thanh ti giải quyết xong ngay cả cưới cũng cưới rồi cái này không khoa học một chút nào anh bỏ lại di động đi tới bên cạnh quý miên miên nhìn cô đang theo tổ đội đi đánh b u ộ t ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình mắt cũng không thèm chấp lấy một cái diệp thiêu quang hỏi nhạc thính phong với yến thanh t ì đã đăng ký kết hôn rồi sao em không nói gì ngón tay quý miên miên bay lượn trên bàn phím lúc đang đánh tuyệt đối không dám phân tâm đến khi đánh xong chia chiến lợi phẩm rồi cô mới ngẩng đầu nói tôi còn nói cái gì chẳng lẽ nói nữ thần của tôi kết hôn rồi tôi thất tình trong thâm tâm rất phản đối thất tình vậy anh là cái gì diệp thiêu quang cắn răng coi như anh chưa hỏi quý miên miên biểu cảm khó hiểu này diệp thiều quang biểu tình của anh như thế là sao trong lòng khó chịu quý miên miên nhảy lên khó chịu gặp phải chuyện gì à tôi giúp được gì cho anh không diệp thiêu quang ngủ với em em có chịu không quý miên miên ngừng một chút sau đó nói được thôi tới đi chương một n h r ă m hai m ư hạnh phúc tới quá bất ngờ diệp thiêu quang sửng sốt câu trả lời này vì sao có cảm giác không có thành ý có phải quá nhanh rồi hay không quý miên miên lập tức đóng máy tính lại đứng lên vặn vặn e o vầy vây cánh tay đá đá chân diệp thiêu quang lập tức lui về sau sao lại có ảo giác quý miên miên không phải muốn ngủ với anh mà là muốn tẩn anh một trận chứ quý miên miên thấy diệp thiều quang cứ lui về phía sau mặt đầy phòng bị thì cảm thấy kỳ quái cô nói thế nào không phải nói muốn ngủ với tôi sao anh cứ lui về phía sau làm gì diệp thiều quang lại lui lại mấy bước cái này vừa n ã y anh chỉ đùa thôi em đừng coi là thật quý miên miên tiến lên cái gì mà đừng coi là thật lời nói ra có thể nuốt trở về à? diệp thiêu quang chắc anh không phải đang xấu hổ chứ diệp thiêu quang lập tức đĩu môi anh làm sao xấu hổ được rõ ràng là anh rõ ràng là anh đang sợ có được hay không chuyện xấu hổ như thế này cũng không cần nói ra quý miên miên tiến tới cười nói ngượng cái gì mà ngượng cũng không phải chưa từng ngủ chung mau tới đi diệp thiêu quang cảm thấy ác ý tỏa ra trên người quý miên miên anh nghiêm túc nói anh vẫn đang là bệnh nhân hình như không nên làm loại vận động tiêu hao thể lực này diệp thiêu quang được hạ lan phương niên móc từ trong trại tạm giam ra với lý do là đi chữa bệnh quý miên miên vô ngực một cái không cần anh mình tôi tới là được diệp thiêu quang a a hạnh phúc tới quá đột ngột liệu có thể đập chết anh hay không trời còn chưa sáng nhạc phu nhân bị lạnh m à tỉnh bà mới mở mắt ra thì thấy mình không đắp c h ă n quần áo cũng chưa thay giày cũng không c ở i hai cái chân vẫn bung thong ở bên giường hình như đang sưng vụ lên nhạc phu nhân hắt hơi một cái nhanh chóng c ở i giày ra trùn chăn lên qua một lúc nhiệt độ mới ấm áp lên bà xoa xoa múi đừng nói bị cảm nha bên ngoài giường như trời vẫn còn đang mưa bà nghe tiếng mưa rơi trợt nhớ tới giấc mơ vừa nãy bà bĩu môi hừ một tiếng rốt cuộc lại nằm mơ thấy hạ an lan ban ngày nhìn mặt ông ta quá nhiều đến giờ ngủ cũng thấy ám ảnh nhưng mà trong giấc mơ bà mặc váy cưới trông thật đẹp nhạc phu nhân thầm cảm khái một tiếng chuyện quan trọng nhất đời của người phụ nữ chính là hôn lễ mà trong hôn lễ quan trọng nhất chính là váy cưới chiếc váy cưới kia thật đẹp so với chiếc bà mặc lúc gả cho nhạc bằng trình còn đẹp hơn nhiều lắm đáng tiếc đời này không có cơ hội mặc nữa nhạc phu nhân vỗ đầu một cái thật là còn nghĩ cái gì nữa toàn là vớ vẩn cả cái gì mà gả cho hạ an lan chứ bà lát đầu một cái đã nói rõ với hạ lao thái rồi trong đầu còn nghĩ kết hôn cái gì chẳng qua là cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ cũng có chút kỳ quái hơn nữa trong giấc mơ còn trở về thời trẻ nữa thật thú vị nhạc phu nhân không để ý giấc mơ kia nữa ngáp một cái cơn buồn ngủ lại tấn công khiến bà rụt cổ lại vẫn còn sớm có thể ngủ thêm lúc nữa không bao lâu sau nhạc phu nhân đã chìm vào giấc ngủ tám giờ sáng mắt còn chưa mở ra đã hát xì một cái nhạc phu nhân xoa xoa lỗ mũi ngồi dậy chắc không phải thật sự bị cảm rồi chứ bây giờ bà thấy nghẹn mũi họng đau đầu đau còn hơi chóng mặt liếc mắt nhìn thời gian đã hơn tám giờ bà vội vàng trở dậy hai chân vừa đặt xuống đất thì trước mắt đã tối sầm thiếu chút nữa ngã ra sau nhạc phu nhân vội vàng đỡ giường lắc lắc đầu nói mình đúng là thối m ù m mà nói cảm liền cảm luôn được bà s ờ chán một cái hình như không bị sốt bà l ầ m b ầ m chỉ cần không bị sốt thì không sao t r ă a i mươi chín là bà ốm tôi khóc không cho tôi đi mặc dù còn muốn nằm thêm một lúc nữa nhưng đây cũng không phải nhà mình trong lòng bà còn lo lắng cho con trai với con dâu nên vội vàng rửa mặt xuống nhà dưới nhà hạ an lan đã đang dùng bữa sáng trong lòng bà thầm mắng một câu nhưng cũng không lên tiếng trực tiếp đi xuống rồi ngồi vào chỗ b ở i vì bị nghẹt múi nên hô hấp của bà có chút nặng nề nữ giúp việc mang chén đĩa lên bà nói một câu cảm ơn mà đặt giọt núi hạ an lan ngẩng đầu nhìn bà một cái ông phát hiện mặt của nhạc phu nhân có chút đỏ ông hỏi bị cảm nhạc phu nhân hừ một tiếng thừa lời hạ an lan cũng coi như không nghe thấy nhẹ giọng nói lát nữa cùng tôi đến bệnh viện thì tiêm luôn nhạc phu nhân vừa nghe đến phải tiêm ý muốn ban đầu đi tới bệnh viện cũng bay mất luôn bà vội vàng nói tôi không đi tôi không đi mình ông đi là được rồi tôi mệt lắm muốn ngủ hạ an lan căn bản không có ý định nghe theo ý bà tiêm xong thì về ngủ tiếp nhạc phu nhân bỏ đua xuống nói không được tôi không muốn đi cùng với ông đỡ cho khiến người ta hiểu lầm giữa tôi với ông có cái gì hạ an lan nói thẳng sẽ không đâu nhạc phu nhân n g ẩ n người hả hạ an lan nói sẽ không ai hiểu lầm làm sao lại không hạ an lan liếc qua bà ánh mắt của tôi không có kém như vậy một nhạc phu nhân vỗ bàn một cái b á t đũa trên bản cũng nảy lên bà nói ông ông ông có thể cút xa tôi ra một chút được không hạ an lan giơ tay hình như đây là nhà tôi nhạc phu nhân cảm thấy tức hết cả ngực bị cảm vốn đã không thoải mái lại nuốt thêm ống sức này càng khiến bà khó chịu hơn bà đứng bật dậy thế thì bà đây cút làm như là tôi thích ở lại đây lắm ấy nhạc phu nhân quay đầu bước đi còn chưa ra khỏi phòng khách đã bị ngự trì ngăn lại phu nhân ngài không thể đi vóc dáng của anh ta tuyệt đối có thể nghiến ép nhạc phu nhân đứng đối mặt với ngự trì nhạc phu nhân cảm giác ngay cả dũng khí nhón chân lên cũng không có bà cắn răng nói dựa vào đâu là không để tôi đi tôi cũng không phải người nhà này cũng không phải bị giam lỏng tại sao không để tôi đi ngự trí liếc mắt nhìn hạ an lan thấy mặt ông vẫn lạnh y đi hẻ núi băng thì nghiêm trang trả lời không biết ạ nhạc phu nhân trong nháy mắt càng cảm thấy tức ngực hơn đây là đây là người kiểu gì thế không biết cậu ta lại nói không biết c ò n dùng dáng vẻ đương nhiên như thế ai cho cậu ta mặt mũi lớn đến vậy nhạc phu nhân cảm giác mình cũng sắp hôn mê luôn rồi nghiêng đầu chỉ vào hạ an lan hét hạ an lan người của ông còn muốn giữ thể diện nữa không không biết lý lẽ gì cả hạ an lan đột nhiên nói thật ra thì bà sợ tiêm phải không nhạc phu nhân sửng sốt từ từ rút tay về cười khan hai tiếng ha ha đùa cái gì thế tôi từng này tuổi rồi còn sợ tiêm buồn cười quá hạ an lan đưa tay ra người giúp việc vội vàng đưa k h ă n tới ông lau tay rồi nói vậy thì đi bệnh viện nhạc phu nhân lùi về sau dù có đi tới bệnh viện tôi cũng không đi với ông hai chúng ta không có quan hệ gì cả bà muốn có quan hệ phải không nhạc phu nhân trận mắt ông đừng có dắt vàng lên mặt mình nữa hạ an lan cười nhẹ một tiếng chẳng lẽ không đúng sao tôi nhớ khi còn bé lúc tôi phải chuyển tới dung thành bà còn ôm tôi khóc không cho tôi đi mà con ngươi nhạc phu nhân cũng rơi ra ngoài luôn rồi ông ông ông nói láo ông nói bậy bạ cái gì thế tôi không nhớ được ai biết có phải ông cố tình nói láo hay không ông nghĩ tôi ngu lắm à? bà quả thật không thông minh nhạc phu nhân chương m t r ă m ba m ư ơ như thế này còn bà cổng có ý gì với tôi nhạc phu nhân cảm thấy một cơn lửa giận đang buốc cháy bừng bừng ở trong người thật muốn nhào tới cắn chết tên khốn k h ế p này dù cho bà không thông minh không có đầu hóc cũng không khiến ông ta phải nói ra trên thực tế nhạc phu nhân đúng là nhào lên như ý muốn nhưng đáng tiếc là sau khi nhào lên lại chẳng làm được cái gì cả bởi vì lúc nhào tới rồi thì bà ngất xỉu đúng vậy hôn mê bất tỉnh hôn mê nhạc phu nhân thấy trước mắt tối sầm ngã vào trong ngực hạ an lan nhìn rất giống nhảo vào ôm ấp hạ an lan đưa tay đỡ lấy không để bà từ trên người ông trượt xuống ông cười nhẹ một tiếng như thế này còn bảo không có ý gì với tôi nhưng rất nhanh sau đó ông cảm giác được nhiệt độ nóng rực từ trên người nhạc phu nhân truyền đến sắc mặt ông tối lại đưa tay đặt lên chắn bà nhiệt độ còn nóng hơn trên người ông tóc mày s ố t thành như vậy rồi đi thôi đến bệnh viện đầu óc của bà đã không được đầy đủ lắm lại sốt cao nữa vậy thì không phải sẽ thành kẻ ngu à. ngự trí muốn đỡ lấy nhạc phu nhân nhưng hạ an lan hình như không nhìn thấy động tác của anh ta ông đích thân ôm nhạc phu nhân đi thẳng ra cửa ngự trí nhìn tay mình gương mặt đơ như gô đá cuối cùng cũng có chút xíu gọi là biểu cảm l u n g túng trong bệnh viện nhạc thính phong d ậ y từ rất sớm một đêm này cơ bản anh không ngủ nhưng mà tinh thần vẫn không tệ lắm dẫu sao tuổi trẻ tinh lực nhiều anh ôm yến thanh ti không muốn động đậy nghe được trên giường truyền đến động tĩnh liền vội vàng nghiêng đầu nhìn thấy hạ lao gia đã tỉnh ông đang ôm n g ư ợ c ngồi dậy nhạc thính phong muốn đi đỡ ông nên vội vàng buông yến thanh ti xuống hạ lao gia ra, ra giấu cho anh một cái bảo anh không cần động đừng khiến yến thanh ti tỉnh giấc nhạc thính phong nhìn hạ lao ra lại nhìn yến thanh ti cuối cùng dứt khoát ôm cô mang sang giường ở phòng bên cạnh bị đổi chỗ nên khiến yến thanh ti giật mình muốn tỉnh nhạc thính phong nhẹ nhàng vờ lần cô chờ c ô ngủ say một lần nữa rồi mới rời đi trước khi đi còn đắp kín c h â n cho cô trở lại phòng bệnh hạ lao cùng hạ lao ở thoải đều đã tỉnh hai người đang nói chuyện ông ngoại bà ngoại hai người đều dậy rồi thân thể thế nào ạ con đã báo cho y ỉa t a rồi bác sĩ rất nhanh sẽ tới hai người rửa mặt t a n chút đồ ạ hạ lao ra x u a tay không sao đều ổn đều ổn ông lặp lại hai lần từ đều ổn điều này có ý gì thì chỉ có mải nhờ ông biết hạ lao thái khí sắc khá tốt bà hỏi thanh ti sao rồi con đang ngủ ạ dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt hôm qua giải quyết xong hết mọi chuyện cho nên cô ấy ngủ rất sâu vậy cũng đừng làm làm phiên nó để nó nghỉ ngơi cho khỏe nhạc thính phong gật đầu vâng con biết anh cảm giác bầu không khí giữa hai ông bà có chút không đúng nói vậy con đi lấy đồ ăn sáng cho hai người đi đi nhạc thính phong gật đầu rồi vội vàng trốn mất nhưng anh không lập tức rời đi mà ở ngoài cửa đứng một lúc sau khi nhạc thính phong rời khỏi trên mặt hạ lạ hỏ thuật trở nên có chút lạnh nhạt hạ lạ ô một mình đối mặt với người bạn già thì có chút hoảng hốt bội huyền bây giờ tôi biết sai rồi tôi cũng thấy rõ được bộ mặt của nó rồi bây giờ trong lòng tôi chỉ có hối hận hạ lao thái gật đầu đúng vậy nếu không nhờ thanh ti để cho ông thấy rõ bộ mặt thật của hạ như x ư ơ n g thì chắc ông cũng không biết hối hận đâu vẫn khiến cho thanh ti phải chịu thiệt thòi vẫn cảm thấy cô ta là một đứa bé ngoan hiếu thuận lại hiểu chuyện còn thanh ti chỉ là một đứa phách lối ngông cuồng tùy tiện đúng không t r ư m ba 1 ư ơ i hôm nay bác thương hoa tiết ngọc thế bội uyển không phải là tôi khi ấy tôi chỉ cảm thấy con gái thì không nên như vậy hạ lao ra muốn giải thích cho mình nhưng lại không tìm được lý do mà giờ ông cũng chẳng muốn tìm lý do vì quả thật là ông sai ông đã sai hoàn toàn rồi hạ lão thái chỉ cảm thấy giận ông tưởng thanh ti nó muôn thế à sao ông càng già càng hồ đ ồ thế nếu có điều kiện có cô gái nào không muốn sống một cuộc sống như công chúa không có phải là cháu ruột tôi không chẳng lẽ tôi lại không cảm nhận được ông có biết cái gì gọi là mẫu tử liên tâm cái gì gọi là huyết mạch thân tình không hả thanh thi đã phải chịu t u ổ i nhục hai mươi năm nay rồi thứ nó có nhiều nhất chính là t u ổ i nhục dựa vào cái gì mà ông bắt cháu ngoại tôi phải đi nhịn một đứa tôi cũng không muốn nói khó nghe đâu nhưng loại phụ nữ như hạ như sương tôi giữ nó lại hạ ra bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì nể mặt ông thôi trước mặt người bạn già của mình hạ lao ra lại như một đứa trẻ phạm phải sai lầm ông tối lâu nói tôi hiểu tôi biết mà sau này tôi sẽ không hồ đồ như thế nữa tôi cũng đã xin lỗi thanh ti rồi nhưng tính cách con bé quật cường lại nhạy cảm nó không đối xử với ông như trước nữa rồi làm tổn thương thì dễ chứ trị lành thì khó lắm hạ lao ra túi đầu tôi bị hạ như sương lừa dối bao năm nay tôi thấy hổ thẹn với tất cả mọi người trong nhà càng cảm thấy có l ỗ i với tiểu ái về chuyện xử trí hạ như sương ông có suy tính gì không hạ lao r a lắc đầu chuyện của nó tôi sẽ không còn nữa năm ấy tôi không nên mang nó về đây nó sống hay chết đều cho an lan với thanh ti quyết định bất kể có trừng phạt nó thế luộc cùng đều là tạo nghiệt do chính nó gây ra hạ lao thái giận hạ lao r a rất giận là đằng khác nhưng thấy mái đầu bạc trắng của ông bà lại thở dài thôi vậy sự t ì n h tới mức này rồi bà hà tất phải nói những lời làm tổn thương ông thêm nữa vừa rồi hạ lao thái vốn định nói ông đem về một con rắn một con rắn đã căn chết đứa con gái duy nhất của mình những ngày gần đây bà luôn mơ thấy tiểu ái mơ thấy dáng vẻ lúc nhỏ của con thậm chí bà còn mơ thấy cả dáng vẻ sau khi con gái bà lớn lên giống y như thanh ti vậy tiểu ái nhắn nhủ bà hay giúp nó chăm sóc thanh ti thật tốt nhạc thính phong ở bên ngoài nghe một lúc cảm thấy bên trong không có vấn đề gì lớn nữa mới rời đi lúc nhạc thính phong xách cơm về thấy hạ an lan đang bế một người đi vào cách hơi xa nên anh chỉ nhìn thấy hạ an lan không thấy rõ người ông đang bế là ai nhưng nhìn quần áo thì có vẻ là một người phụ nữ nhạc thính phong vừa thấy thế liền mần ra Đệ, không ngờ hạ an lan lại bế một người phụ nữ không ngờ ông ấy lại bế phụ nữ đây đúng là tin s ố c mà phải tới gần xem mới được v c o n phải kể với mẹ nữa bảo bà nhân cơ hội này mà giải quyết chuyện kia với hạ an lan luôn anh bước nhanh tới ôi mới sáng sớm ngày ra bác đã thương hoa tiếc ngọc thế với ai thế này hạ an lan mẹ cậu nhạc thính phong không nghĩ đã nói luôn sao có thể mẹ con sao có thể để bác bế được vừa dứt lời anh liền thấy gương mặt người mà hạ an lan đang ôm trong lòng nhạc thính phong biến sắc mẹ con làm sao vậy hạ an lan cảm sốt cảm sốt mà khiến người ta ngất được à anh đang định hỏi bác đã làm gì mẹ con kết quả lại thấy tay mẹ mình động đậy nhạc thính phong giật giật ngôi anh h á n g r ộ n g chuyện đó bác thôi bác để con b ê cho mẹ con nặng lắm việc nặng nhọc thế này bác đừng làm không hợp với bác đâu chương một nghìn một trăm ba mươi hai không cẩn thận ngất vào lòng ông ta thật mất mặt nói rồi anh cố gắng giật nhạc phu nhân lại từ tay hạ an lan bác vất vả rồi nếu mẹ con biết đã làm phiền bác thế này chắc bà sẽ thơi hay này lắm trước ngực hạ an lan bỗng trống rỗng ông buông tay xuống lạnh nhạc nói là mẹ cậu tự nhào tới nhạc thính phong suýt thì sặc anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hạ an lan trông chả giống là đang đùa tí nào cả nhưng mẹ anh tự nhào tới sao sao có thể như thế được trừ khi có bệnh ạc hình như bệnh thật rồi nhạc thính phong không biết phải tiếp lời thế nào anh vội lấp liếm người mẹ con n o n g quá con phải đưa bà ấy tới chỗ bác sĩ ngay mới được nói rồi anh bế nhạc phu nhân chạy như bay hạ an lan nhìn theo bóng lưng nhạc thính phong khe nhữ mày lại sau khi nhạc thính phong bế mẹ chạy ra xa rồi anh nói mẹ đ ừ n g giả bộ nữa không còn ai nữa đâu nhạc phu nhân mở một mắt trước bà khẽ hỏi không có ai thật chứ thật ra từ lúc ở trên xe bà đã tỉnh rồi nhưng cứ nghĩ tới việc trước đó bà bà tự dưng ngất trong lòng hạ an lan một cách xấu hổ như vậy bà chỉ muốn độn thổ luôn cho xong bà không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi với lại chắc chắn hạ an lan sẽ cười nhạ bà thế là bà cứ giả bộ bị ngất không chịu tỉnh lại cũng may lúc tới bệnh viện gặp được thằng con trai ngốc của bà nếu không bà thật sự không chống đỡ nổi nữa mất nhạc thính phong đặt bà xuống anh sờ lên c h á n bà thấy nóng bỏng cả tay sao thế này sao lại sốt cao thế con phải đi tìm bác sĩ tới tiêm cho mẹ mới được nhạc phu nhân choáng váng hết cả mặt mày bà dựa vào nhạc thính phong vừa nghe thấy phải tiêm liền lắc đầu lia lịa không không không không được không được mẹ không tiêm đâu mẹ uống chút thuốc là khỏe lại ngay ấy mà nhạc thính phong lường bà lớn bằng từng đấy rồi vẫn còn sợ tiêm kể cả có uống thuốc thì cũng phải để bác sĩ khám chứ vậy thì khám nhưng mẹ không tiêm đâu nhé nhạc phu nhân vắng vất không dựa vào nhạc thính phong chắc bà sẽ không đứng vững được nữa được rồi không tiêm thì không tiêm tối qua mẹ đi làm đạo tặc gà mà sao giờ lại sốt cao thế này nhạc thính phong bê thốc bà lên rồi xông thẳng vào viện sau khi bác sĩ khám xong nói bà chỉ bị cảm lạnh bình thường nhưng lại sốt tới gần 39 độ nên buộc phải tiêm thuốc hạ sốt nhạc phu nhân bấu chặt lấy cánh tay nhạc thính phong sống chết cũng không chịu tiêm nhạc thính phong có giữ bà thế nào cũng không được anh nói mẹ nếu mẹ không tiêm thì sẽ sốt u đến hỏng đầu luôn đấy nhạc phu nhân bĩu môi chẳng phải lúc nào con cũng nói mẹ không có đầu vóc sao mẹ không có đầu vóc thì sao mà sốt u hỏng cho được nhạc thính phong hai người rằng co một hồi hạ an lan đi tới nói với nhạc thính phong thanh ti tìm cậu cậu qua đó trước đi nhạc thính phong nói với nhạc phu nhân mẹ con qua chỗ thanh t i trước con cho mẹ mười phút để lấy tinh thần đấy nhạc phu nhân lại lập tức nắm chặt lấy cánh tay anh mẹ mẹ không sao mẹ đi với con nhạc thính phong nghĩ tới việc mẹ anh rất nghe lời yến thanh t i hay anh đi gọi cô tới đây vậy anh ấn vai nhạc phu nhân xuống mẹ mẹ đừng làm loạn nữa giờ mẹ đi còn không vững nữa kia kìa nằm xuống đi trước khi đi nhạc thính phong nói với hạ a lan bác trông chừng bà ấy giúp con mẹ con bà ấy hơi nhát gan sợ đau bác đừng để bà ấy chạy mất đợi con về rồi tính tiếp hạ an lan gật đầu mặt không chút thay đổi lúc này nhạc phu nhân thật sự rất muốn khóc bỏ bà lại với hạ an lan sẽ chết người đấy bà gọi với theo con trai con trai à mẹ mẹ nghe lời đi đã lớn từng đó tuổi rồi sao vẫn còn như trẻ con thế giọng nhạc thính phong từ ngoài cửa vọng lại c h ư ơ một nghìn một trăm ba mươi ba lúc bà đổ nhào vào lòng tôi cũng mạnh mẽ lắm mà hạ an lan từ từ bước tới trước mặt nhạc phu nhân thật là sợ tiêm đến thế cơ ả đầu nhạc phu nhân n ó n g hết lên giờ bà nhìn hạ an lan cũng thấy có hai cái đầu l u ô n n rồi bà nuốt nước bọt nói tôi làm gì có nó nói bậy đấy tôi là người nhát gan thế sao hạ an lan cười nói cũng phải lá gan không nhỏ rất lớn là đằng khác mới sáng ra đã nhào vào lòng tôi rồi nhạc phu nhân run lên ngắt lời ông a tôi tôi y t h y tá y tá h t đâu ấy nhỉ y tá h t đi tới hỏi muốn tiêm phải không vừa thấy mũi kim vừa sắc vừa dài nhạc phu nhân liền thấy cả người tê dần không không không đâu hạ an lan ngồi xuống ông đánh giá nhạc phu nhân thấy bà sốt đến nôi sắp ngất đến nơi nói không ngờ bà lại sợ tiêm thế đấy khác hẳn với bộ dạng hung hãn sáng nay của bà nhạc phu nhân tức đến mức muốn đạp cho ông một phát bà nói ông y t ta, y tá tiêm cho tôi tôi muốn tiêm cô nhanh bảo ông ta ra ngoài đi hai mắt cô y t ta sáng lấp lánh ngập tràn sự sùng bái nhìn hạ an lan tiêm không không cần thiết phải tránh đi đâu nhưng ông ta là đàn ông ải tiêm hạ sốt không cần phải cởi quần cô y tá vì muốn thể hiện nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình trước mặt vị tổng thống đại nhân vĩ đại này cô nhanh chóng s ắ n tay háo nhạc phu nhân lên lấy cồn khử trùng ra sau đó trong phòng truyền ra một tiếng k ê u t h ẳ n g thiết khi nhạc thính phong tìm yến thanh ti thì thấy cô vẫn còn đang ngủ đã t ỉ n h đâu anh tóm tóc không ngờ hạ an lan lại lừa anh ông muốn làm gì anh vội chạy ngược về thấy nhạc phu nhân đang nằm bỏ trên giường khóc nhạc thính phong nhìn tình huống này liền biết tiêm xong rồi lão hồ ly thật sự cũng giỏi đấy không ngờ lại có thể khiến mẹ anh đồng ý tiêm thuốc t i ế n thanh ti bị điện thoại đánh thức cô tưởng là chị mạch nên cũng không nhìn xem ai gọi tới vừa nghe máy liền nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc thanh ti tiến thanh ti bừng tỉnh cô bật dậy là du rực cô vội văng nói chú những tin nhắn con gửi cho chú chú đã xem hết cả chưa du rực nói xem rồi giờ chúng ta chỉ còn thiếu chứng cứ phạm tội trực tiếp của hạ như sương thôi lần này chú mang hai người tới mấy lần con bị ám sát đều có liên quan tới hạ như sương con với nhạc thính phong tới đây một chuyến đưa người về đi yến thanh ti gật đầu vâng ở đâu ạ du d ự c nói ra một địa chỉ yến thanh ti ven chăn xuống giường tìm nhạc thính phong rồi nhanh chóng ra ngoài tìm du d ự c không hiểu vì sao mỗi lần gặp được ông trong lòng cô lại cảm thấy rất chua sót ông gầy hơn đôi mắt đào hoa đẹp đẽ giờ ngập tơ máu du d ự c đưa cho yến thanh ti một cái chìa khóa xe hai người chú đưa đến cho con đều đang ở trong chiếc xe ngoài cửa con đưa về làm họ tỉnh dậy rồi cứ hỏi chuyện gì họ cũng sẽ khai hết vâng chú cần phải gặp riêng hạ như sương được ạ yến thanh ti biết du d ự c nhất định là có điều muốn hỏi hạ như sương ông muốn gặp riêng là vì không muốn để bác can lan biết du d ự c nhìn yến thanh ti khi cô không nói gì trông càng giống mẹ cô hơn ông nói thanh ti đợi sau khi trả thù được cho mẹ con rồi sau này con phải sống thật tốt khi hai con có con nhớ tới thăm mộ bà ấy nhé tiến thanh ti hỏi còn chú thì sao mối thù của mẹ con trả được rồi vậy chú sẽ thế nào chú có dự định gì không t r ư ớ c 1134, vợ của cháu nhất định cháu phải yêu thương rồi d ù d ự c không nói gì ông mỉm cười nụ cười không rõ tư vị mỗi khi đối mặt với du d ự c yến thanh ti luôn cảm thấy rất nặng nề cô lại hỏi chú bảo con phải sống thật tốt vậy còn chú thì sao chú có thể sống tốt không du d ự c không trả lời thẳng vào vấn đề ông nói chỉ cần có thể thấy con sống tốt là được rồi yến thanh ti nghe vậy liền biết ông không hề nghĩ tới bản thân mình hoặc nói căn bản là ông chẳng muốn nghĩ tới cô nói nhưng con lại hy vọng chú cũng có thể sống tốt mẹ con cũng sẽ mong chú được hạnh phúc du d ự c nhìn cô trong lòng dâng lên một tia ấm áp cuối cùng thành ti cũng coi ông như người thân của mình chỉ cần vậy thôi ông cũng thấy thỏa mãn rồi ông nói con còn trẻ có nhạc thính phong ở bên cạnh con vẫn có được hạnh phúc nhưng ông đã mất đi người ông yêu thương nhất hai từ hạnh phúc đã không còn thuộc về ông nữa chú cũng tiến thanh ti muốn nói chú cũng có thể như vậy mà nhưng lời này lại không cách nào thốt ra được ông mất tới tận mười bảy năm mà cũng không tìm được hạnh phúc của mình sau khi biết tin mẹ cô chết ông đã mất dần niềm tin vào cuộc sống này ông còn có thể tìm hạnh phúc của mình ở đâu được nữa đây tiến thanh thanh ti thấy bức bối trong lòng một lúc lâu sau cô mới nói trước đây con nghĩ sau này có lẽ con sẽ chết không yên thân kết cục nhất định sẽ rất thảm hại nhưng thờ khi mẹ con mất tới nay hiện tại chính là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất trước đây con chưa từng nghĩ sẽ có một ngày con có thể được nhiều người yêu thương tới vậy chú xem tuy thế sự vô thường nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng xấu có lẽ phía trước sẽ có điều kinh hỷ đang đợi chú t r ă n g kỳ thật du rực vẫn còn trẻ đàn ông ở độ tuổi của ông chính là thời điểm có sức hút nhất phong độ nhất chỉ cần ông muốn cuộc đời ông cũng sẽ không ảm đạm thế này tiến thanh ti rất lo khi tất cả chân tướng được làm sáng rõ khi mối thù của mẹ cô được trả du d ự c sẽ thế nào ông sẽ chọn con đường nào cô quá hiểu cảm giác sau khi mất đi niềm tin duy nhất nó đáng sợ đến đường nào du d ự c gật đầu phải con nói đúng thế nên sau này dù con có gặp phải chuyện gì cũng đừng trôn bước sẽ có người mãi mãi đứng bên cạnh con yến thanh ti hỏi gồm cả chú sao du rực cười nói tất nhiên rồi cuối cùng yến thanh ti cũng thấy được một tia sáng từ trong ánh mắt của ông ông có đôi mắt rất đẹp rất sáng yến thanh ti chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy nhưng tiếc là vào giây phút du rực biết được tin mẹ cô mất mọi ánh sáng trong đôi mắt ấy đều đã bị rút cạn du rực mỉm cười về đi yến thanh ti không n ú c ních cô hỏi những chuyện chú làm người nhà họ du liệu có phát hiện ra không Kệ bọn họ đối với du rực mà nói người nhà họ du có biết hay không ông cũng chẳng quan tâm việc ông ông làm đừng ai hòng ngăn cản cũng không ai có thể cản nổi ông nhìn nhạc thính phong vẫn luôn đứng bên cạnh yến thanh ti không ho he gì ông nói thính phong cậu đưa thanh ti về đi đối xử với nó cho tốt đừng làm ra chuyện gì khiến con bé tổn thương hãy dành cho con bé những hạnh phúc trước đây con bé chưa từng có đừng để mẹ vợ cậu ở dưới đó không yên lòng khoe miệng nhạc thính phong n í t lên chuyện này không phiền chú phải bận lòng vợ của cháu cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy ba xã của anh là người tốt nhất trong lòng anh tất nhiên anh sẽ thương cô yêu cô và chiều chuộng cô hết mực rồi t r ư m ba 1 ư ơ i bóng lưng ông cô độc đến nôi khiến người khác lo âu du rực cười nói với yến thanh ti cậu ta có thể thông qua môi nhạc thính phong giật giật đây cũng xem là lời nhận xét tốt nhất của ông ấy rồi nhỉ yến thanh ti đứng dậy trước khi đi cô nói lời cuối với du rực con mong những lời chú nói với con cũng sẽ là những lời chú nói với chính mình mẹ con mất rồi con cũng đã vì bà mà làm tất cả những gì có thể những năm tháng trước đây con sống đều vì bà sau này con còn muốn sống vì chính mình chú cũng vậy nhé du rực vươn tay vỗ nhẹ lên đầu yến thanh t i phải chú cũng vậy chú cũng có sự lựa chọn của riêng mình ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình trong lòng mỗi người đều có những chuyện họ cho rằng đáng để làm và buộc phải làm tiến thanh ti cảm thấy cay đắng cô không biết mình có khuyên du rực hay không nữa mỗi người đều có sự lựa chọn riêng mình điều này không sai nhưng ông tiến thanh ti thở dài họ đều là người cố chấp người cố chấp rất khó thay đổi suy nghĩ của mình vì kẻ khác tiến thanh ti nói tối nay hoặc tối mai con sẽ sắp xếp thời gian cho chú thời gian cụ thể thế nào đợi con xếp xong xuôi con sẽ gửi tin nhắn tới lúc đó chú có thể tới được tiến thanh t i vậy bọn con đi đây đi đi tiến thanh t i đứng dậy nhạc thính phong ôm michael cầm chiếc chìa khóa du d ự c đưa cho rồi rời khỏi đó du d ự c không tiến họ ông ngồi xuống cầm cốc trà lên n h ấ p một ngụm tiến thanh ti liếc nhìn ông lần cuối bóng dáng ông cô độc đến n ỗ i khiến người khác thấy lo âu sau khi hai người đi khỏi du rực một mình ngồi đó đến tận tối hai người lái xe du rực về còn người ở trong c ố t xe tiến thanh ti cố nhịn lại sự tò mò của mình không mở ra nhạc thính phong hỏi cô hai kẻ này là ai đợi về đến viện là biết thôi tiến thanh ti nhìn ra ngoài ở một thành phố phồn hoa như thế này có thể tìm được một người tương ái tương c h i thật khó có điều thật may vì cô đã có nhạc thính phong trong viện nhạc phu nhân đang làm ổ trên giường hạ an lan ngồi bên cạnh sau khi tiêm thuốc hạ sốt giờ thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng nhạc phu nhân cảm thấy cơ thể nhẹ nhom hơn nhiều chỗ bị tiêm hình như vẫn còn rất đau bà hung hăng trừng mắt với ông sao ông còn chưa đi chẳng phải thời gian của ông là vàng là bạc sao đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa hạ an lan đang đọc báo ông còn chẳng thèm liếc nhìn nhạc phu nhân lấy một cái lúc đi thanh ti bảo tôi chăm sóc cho bà tôi không thể để con bé thất vọng được trước đó y ế n thanh ti lôi nhạc thính phong từ chỗ nhạc phu nhân đi khi ấy nhạc phu nhân vẫn còn đang khóc cô không có thời gian an ủi bà đành dặn dò hạ an lan chăm sóc đừng ư ớ c hiếp nhạc phu nhân sau khi hai người rời khỏi đó nhạc phu nhân vẫn khóc hạ an lan đành nói bốn tử sáng ngày hôm nay nước mắt nhạc phu nhân tức khắc dừng hẳn nhạc phu nhân âm thầm đoán t h á n hạ an lan ở trong lòng cảm ơn tổng thống đại nhân đã chăm sóc cho tôi tôi thật sự cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi hạ an lan không cần khách khí nhạc phu nhân nghiến răng bà không hề khách khí nhé không thấy bà đang nghĩa mai ả khoe miệng hạ an lan miết lên về tới viện tiến thanh ti bảo ngự chỉ đưa hai người tới bảo họ vác người đi nhưng sau khi mở cốp xe ra thấy hai người đang bị trói như bánh trưng cô giật mình thốt lên tiến minh châu câu ngàn vạn lần không ngờ tới người mà du rực đưa tới lại có cô ta tiến minh châu gầy chỉ còn da bọc xương hai mắt trống rỗng chết lặng n h ì n chằm chằm yến thanh ti yến thanh ti cười nhạt thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt nhau chỉ là hiện tại không biết nên gọi cô là em gái hay chị nhỉ t r ư m ba 1 ư ơ i trong lòng hai người đều hận không thể khiến đối phương chết đi yến thanh ti không ngờ có thể gặp lại yến minh châu thật ra cũng chỉ cách nhau có vài tháng ngắn ngủi nhưng giờ nghĩ lại cảm giác như đã trải qua vài đ ờ i người y ế n thanh ti bóc băng dính trên miệng yến minh châu ra hình như băng dính dính chặt quá lúc xé ra khiến môi yến minh châu bị rách toạc làm hai máu từ từ chảy ra cô ta dường như không cảm nhận được đau đớn hai mắt như một vũng nước đọng cô ta chầm chầm đáp lại tôi cũng không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau thế này chị hay em cũng được đều không hợp với chúng ta y ế n thanh ti gật đầu cô nói cũng phải không cái nào hợp cả hai người mà xương chị em với nhau thật đúng là một trò cười cô khỏe lại rồi hả nói rồi yến thanh ti tự cười mà cô cũng có bệnh bao giờ đâu nhỉ yến minh châu lắc đầu không tôi đã điên rất lâu yến thanh ti sửng sốt u từ lần gặp mặt đầu tiên khi còn nhỏ tới giờ đây có lẽ là lần đầu tiên họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và hòa hoãn như vậy chắc cả hai người cũng chẳng ai dám nghĩ tới cảnh này dù sao họ cũng đã đấu đá với nhau từ nhỏ tới lớn sau khi quen biết không được bao lâu họ luôn hận sao không thể giết chết đối phương chỉ là hiện tại yến tùng nam chết rồi diệp linh chi cũng đã chết nỗi hận của yến thanh ti với nhà họ yến cũng dần tiêu tan theo cái chết của hai người đối mặt với yến minh châu cô cũng đã có thể bình tĩnh đối đáp không cảm thấy hận thù nhiều càng chẳng ấ y n ấ y tuy cô ta thành ra như bây giờ cũng không thiếu một tay cô được nhưng dù sao đó cũng chính là kết quả do chính cô ta tạo ra hiến thanh ti hỏi cô ta có thể đi được không hiến minh châu gật đầu chắc là vẫn có thể hiến thanh ti không đưa tay ra đỡ cô ta câu nghiêng người để thủ hạ của ngự trí bế cô ta từ trong cốp xe ra hiến thanh ti nhìn đống dây thừng trên người hiến minh châu cô nói khởi trói cho cô ta đi hai người trần trừ một hồi nhưng thấy bộ dạng gầy dơ xương của hiến minh châu cũng nghĩ với cái thân thể này chắc cũng không thể chạy nổi đ â u nhỉ hai người khởi trói cho hiến minh châu cô ta động động cánh tay nói một tiếng cảm ơn hiến minh châu thay đổi rất nhiều so với trước đây tất cả những gì cô ta phải trải qua trong mấy tháng nay đã nhổ được hết gai trên người cô ta b à o mòn mọi góc cạnh khiến mọi sự kiêu căng cao ngạo của vị đại tiểu thư này đều tan thành mây khói thưa cô vậy còn người này thì sao tiến thanh ti nhìn kẻ còn lại trong xe là một người đàn ông đã mù một mắt câu ngẩn ra đông nhớ tới người suýt chút nữa đã dìm chết cô dưới nước hồi quay phim ở tô thành khi ấy cô lấy kẹp tăm trên đầu đâm vào người phía sau chắc đâm trúng mắt hắn ánh mặt tiến thanh ti lập tức lạnh xuống là hắn đây chính là người suýt chút nữa đã dìm chết tôi dưới nước kéo hắn vào trong trước đi vâng r ọ n g hai người v ă n g lên họ đều là theo ngự chỉ tới tô thành cũng xuống nước tìm người hai người tiến tới thô lâu kéo tên kia ra khiêng thẳng vào trong vì hạ an lan thường xuyên ra vào nơi này để bảo vệ sự an toàn của ông toàn khu nhà bệnh này chỉ giữ lại một vài bác sĩ y y tá những người khác đều không được tới gần nhân viên công tác thấy tình huống này cũng không dám lại gần nấp ở đằng xa yến minh châu đi rất chậm cô ta hỏi cô không sợ tôi chạy sao yến thanh t i cô chạy không thoát đâu yến minh châu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô lại thấy nhạc thính phong vẫn đứng cạnh cô từ đầu đến, đến giờ trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn đôi với yến thanh t i cô ta hỏi cô kết hôn rồi trưng một nghìn một trăm ba mươi bảy phải tôi kết hôn rồi yến thanh ti gật đầu ừ kết hôn rồi trâm mặc một hồi yến minh châu nói chúc mừng xem ra cô thật sự đã tỉnh táo lại rồi yến minh châu cúi đầu nói nên tỉnh từ lâu rồi mới phải sau đó hai người không ai nói gì nữa yến thanh ti bảo người đưa yến minh châu vào một phòng bệnh trước tìm bác sĩ kiểm tra cho cô ta ngoài thiếu chất nghiêm trọng ra cũng không có bệnh gì khác ngự chi sắp xếp hai người chồng coi ngoài phòng bệnh đề phòng cô ta chạy mất nhạc thính phong hỏi yến thanh ti em thấy yến minh châu thay đổi như vậy là thật hay giả yến thanh ti lắc đầu không biết chắc là thật đấy ân oán giữa cô và yến minh châu thật sự có kể ba ngày ba đêm cũng không hết giờ cô không hận yến minh châu nữa nhưng cũng vĩnh viễn không thể nói là thích cô ta được còn yến minh châu tuyệt đối cũng sẽ không thích cô cha mẹ cô ta đều chết cả rồi em trai giờ thành người thực vật trong một bệnh viện ở mỹ yến ra tan cửa nát nhà vì cô nói không hận ai mà tin được chỉ là yến minh châu thay đổi nhiều như vậy cũng khiến yến thanh ti thấy thật sự rất bất ngờ yến thanh ti nói đi nào đi xem tên chột mắt kia trước đã đối với kẻ đó yến thanh ti sẽ không nhân tử khi ấy sau khi được cứu lên rất nhiều ngày sau đó cô đều giật mình tỉnh dậy vì ác ngộng bị ngạt dưới làn nước đen thăm t h ả m quả thật giống như gặp một con dã thu ăn thịt người khiến cô không dám ngủ tiếp nữa kẻ đó bị trói trên ghế bất động sắc mặt tái nhợt chỉ còn lại một mắt khi thấy yến thanh ti cả người hắn đều run lên thật ra cũng không phải vì y ế n thanh ti mà là vì hắn thấy ngự trì đứng sau lưng cô ban nãy khi ngự trì vừa nghe hắn suýt chút nữa thì giết chết y ế n thanh ti dưới nước liền nhịn không được xông tới đập hắn một trận ngự trì vẫn còn vướng mắt trong lòng khi ấy anh ta chịu trách nhiệm về việc t r a ra hung thủ dưới nước nhưng vẫn mãi không bắt được người điều này khiến anh ta nghi ngờ về năng lực của chính mình cuối cùng hôm nay cũng thấy được người này tất nhiên là phải đánh cho hạ giận rồi tiến thanh ti ngồi xuống hỏi tên trương vĩ tiến thanh ti anh biết tôi chứ biết có biết tôi bắt anh làm gì không biết tiến thanh ti lấy ra một tấm ảnh của hạ như sương vậy không cần phải nhiều lời nữa có biết người đàn bà này không trương vĩ gật đầu đã từng gặp đừng đợi tôi phải hỏi tự mình nói rõ đi trương vĩ từng là lính đánh thuê ở nước ngoài nhưng khi ở nước ngoài lại dính vào nghiện ngập sau khi về nước vì hút thuốc phiện mà tán sạch của cải còn nợ một đống suốt ngày bị truy nợ rồi một ngày có người tìm hắn bảo chỉ cần hắn giết được y ế n thanh ti thì sẽ cho hắn một món tiền bọn họ trả trước hai trăm vạn đợi sau khi hoàn thành được việc sẽ trả thêm ba trăm vạn tổng cộng là năm trăm vạn khi đó trương vĩ vì quá thiếu tiền nên chó cùng r ấ t dậu đối phương cho hắn lịch trình quay phim của yến thanh t i hắn thấy hôm ấy cô có một cảnh quay dưới nước nên đã mai phục sắn dưới nước sau đó không hoàn thành được nhiệm vụ nên đành bỏ chạy có điều tuy là hắn chạy thoát nhưng đã bị mù một bên mắt không những phải trốn khỏi người bên hạ an lan phái già còn phải trốn sự truy sát của chủ thuê khi ấy tôi thật sự rất c a m t ứ c đám người đó thật vô nhân đạo tuy tôi không làm được việc nhưng tôi cũng không bị lộ thân phận bọn chúng không bắt được tôi liền giết người cha giả của tôi tôi muốn trả thù thay cha sau khi tìm được người khi ấy đã cho tôi tiền tôi liền theo dõi hắn rất nhiều ngày cũng thấy hắn đã gặp người phụ nữ trong ảnh rất nhiều lần tôi cha ra mới biết người phụ nữ này là cấp trên của hắn chương một nghìn một trăm ba mươi tám ở nơi đó ai cũng đều sẽ biến thành kẻ điên trương vĩ từng là lính đánh thuê ở nước ngoài đã trải qua cuộc huấn luyện quân sự nghiêm ngặt năng lực làm việc đơn lập và khả năng điều tra có lẽ đều rất giỏi hắn có thể truy ra được những việc này đều là chuyện có khả năng trương vĩ nói người muốn giết cô chắc chắn là người đàn bà này kẻ đưa tiền cho tôi cũng chỉ là một kẻ chạy việc tiến thanh ti hỏi tên người đàn ông đó là gì hầu thụy tưởng có điều đã chết rồi anh giết hắn trương vĩ gật đầu tôi phải trả thù cho cha tôi không còn gì để hỏi nữa tiến thanh ti đứng dậy lát nữa đưa tới trước mặt hạ như sương để hắn gặp kẻ đã thuê hắn làm việc ngự chi gật đầu hắn hỏi trương vĩ ngươi bị bắt thế nào trương vĩ nhớ tới du rực hắn run lên chuyện này tiến thanh ti cười nói anh hỏi hắn không bằng hỏi tôi đưa hắn về từ tay ai còn hơn thiểu thư cô sẽ nói sao hiến thanh ti nhún vai tất nhiên là không rồi ngự trì ra khỏi cửa hiến thanh ti thấy hạ an lan đang đứng bên ngoài sắc mặt tâm trầm cả người toát ra lanh ý bác bác đều nghe thấy hết cả rồi à những lần con bị ám sát trước đây đều là do hạ như xương động tay đ ộ n g chân hiến thanh ti gật đầu chắc là vậy có thể nói hạ như sương đã sớm biết đến sự tồn tại của con rồi bà ta vẫn luôn đợi sau khi con về nước mới ra tay chắc vì trước đó bà ta cảm thấy con sẽ không trở thành mối uy hỉ hiệp quả bà ta mười bảy năm trước khi mẹ cô bị hạ như sương hạ i chết bà ta hẳn là đã biết đến sự tồn tại của cô lúc đó hạ như sương nhất định là cho rằng yến thanh ti cũng không thể sống tới năm m ư ờ tám tuổi được dù sao cũng chỉ một đứa con hoang sống tại yến l í n ra chuyện gì cũng đều có thể xảy ra được hết nhưng hiện tại hạ như sương thật sự hối hận tại sao năm ấy lại không loại bỏ yến thanh ti tận gốc mắt hạ an lan lạnh xuống không có ai có thể vĩnh viễn nắm tất cả mọi thứ trong tay bao nhiêu năm rồi giờ cũng đã tới lúc bà ta nên chết rồi sở dĩ hạ như sương có thể ngụy trang nhiều năm như vậy nguyên nhân sâu xa trong đó là vì ngay từ đầu đã không có ai nghĩ tới bà ta nhưng khi sự thật dần dần được hé lộ bạn cũng không thể không kinh hãi về sự đáng sợ và tàn nhẫn của người đàn bà này ánh mắt khiến thanh ti tràn ngập sự hung ác hạ như x ư ơ n g thật sự nên chết rồi câu ngẩng lên nói với nhạc thính phong em muốn gặp riêng yến minh châu nhạc thính phong gật đầu anh ở ngoài đợi em được yến thanh ti đẩy cửa ra t h ầ y yến minh châu đang ngồi trên giường quần áo bệnh viện mặc trên người cô ta trông như k h o á t trên cái xào cô ta gầy đến nỗi cảm tưởng có cơn gió thổi qua cũng sẽ đổ yến thanh ti đi tới ngồi xuống chắc cô hận tôi lắm nhỉ yến minh châu không lập tức trả lời cô ta nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này sau đó lắc đầu không biết nữa tôi cứ tưởng tôi sẽ rất hận cô nhưng sau khi gặp cô tôi lại rất bình tĩnh có lẽ thời gian có thể thay đổi được một con người trước khi gặp được cô tôi gần như quên mất c h ồ n g cô thế nào cũng quên mất trước đây c h ồ n g tôi thế nào nữa hiến thanh ti tốt lắm có điều tôi vẫn phải nói cho cô biết cái chết của hiến tùng nam và diệp linh chi đều không phải do tôi làm tôi không muốn họ chết đơn giản vậy đâu hiến minh châu gật đầu tôi biết cô muốn hỏi gì thì hỏi đi cái gì tôi biết tôi đều sẽ nói cho cô hết nói xem cô ra khỏi bệnh viện tâm thần đó thế nào là ai bảo cô giết tôi khi đó tôi rất hận cô tôi thật sự rất muốn giết cô thật sự rất muốn sống ở đó kể cả là người bình thường khỏe mạnh cũng sẽ phát điên thôi t r ă a mươi chín năm tám tuổi là năm tuổi thơ tan vỡ tôi có thể ra ngoài là vì có một bác sĩ trong viện đưa tôi ra sau khi ra ngoài tôi bị bịt mắt có một người nói với tôi hắn có thể cho tôi cơ hội để trả thù tôi liền đồng ý sau đó tôi được đưa tới hải thành tôi đợi ở cửa khách sạn bốn tiếng đồng hồ liền gặp được cô vậy là từ đầu tới cuối cô đều không biết là kẻ nào sai cô giết tôi cô cũng không biết người này yến thanh ti lấy tấm hình của hạ như sương g a nếu từ đầu tới cuối yến minh châu không biết gì vậy du dực không có lý nào lại đưa cô ta tới đây cả yến minh châu lắc đầu tôi không biết từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc chính diện với kẻ bảo tôi giết cô bao giờ khi yến thanh ti tỏ ra hơi thất vọng yến minh châu lại nói nhưng tôi từng thấy người đàn bà trên tấm ảnh này yến thanh ti sốt sáng hỏi lúc nào ở đâu nam cô tám tuổi lúc vừa mới lên thành phố mẹ tôi biết cô và mẹ cô tới nên đã cãi nhau với ba tôi một trận sau đó đưa tôi và minh tu về d i ệ p ra y ế n minh châu chỉ sinh sau y ế n thanh ti có vài tháng khi ấy cô ta cũng sắp tám tuổi rồi đã nhận thức được mọi thứ xung quanh buổi tối ngày hôm đó tôi không ngủ được nên lén chạy ra khỏi phòng tôi không biết lúc đó là mấy giờ nhưng cũng biết là rất muộn vì tất cả mọi người đều đã ngủ tôi thấy diệp kiến công vội vàng chạy xuống lầu đi ra cửa trông ông ta rất sốt sắng căn bản không hề nhìn thấy tôi lúc ấy tôi cũng thấy tò mò nên liền đi theo thấy ông ta ra cửa bên ngoài đốm một chiếc xe bà ta đang ngồi trong xe cửa xe mở ra bà ta không xuống nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt t i ế n minh châu đã biết cha mẹ cô ta chết dưới tay diệp kiến công tất nhiên sẽ không còn tôn trọng ông ta như trước đây nữa khi ấy tôi không được cao đứng sau b ụ i hoa tôi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ hiến thanh ti hỏi họ đã nói gì hiến minh châu nghĩ lại rồi kể hết với hiến thanh ti những gì họ nói chắc chắn là cô ta chứ chắc chắn tôi đã thấy sợi dây truyền trên cổ cô ta ảnh cô cũng đã xem rồi đấy quả thật giống y ghê hệt nắm bắt thời gian đi tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu biết rồi yến minh châu nói lúc đó tôi nghe cũng chẳng hiểu gì cả cuộc đối thoại của bọn họ bắt đầu cũng rất kỳ lạ tôi thấy chẳng có gì thú vị nên về phòng sau đó mẹ cô chết cô được đưa vào yến ra khi ấy yến minh châu chỉ là một cô bé được chiều hư trong đầu chỉ có quần áo đẹp đồ chơi đồ ăn ngon căn bản sẽ không nhớ đến những cái khác hơn nữa nếu là người không hiểu chuyện nghe thấy cuộc đối thoại của diệp kiến công và hạ như sương cũng đều sẽ cảm thấy m ở mịt sau đó cô ta liền quăng luôn chuyện tối ngày hôm đó ra sau đầu nếu hạ như sương không bị lộ hiến minh châu cũng sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện ngày hôm đó nữa tay hiến thanh ti siết chặt lại cô nhớ lại năm mình tám tuổi năm tuổi thơ cô tan vỡ diệp kiến công gặp được nhiếp thu sinh trước nên đã thấy sợi dây chuyền trên của bà sau đó nói với hạ như sương bảo bà ta tới xác nhận vậy nên mới có một loạt những chuyện xảy ra sau đó nhiếp thu sinh chết sau khi chết còn bị chửi là tiểu tam tiến thanh ti vào sống tại hiến gia sự việc cứ từ đó mà tiếp diễn cái chết của nhiếp thu sinh mười bảy năm trước là do hạ như sương bày mưu tính kế diệp kiến công chỉ làm theo kế hoạch nhưng diệp kiến công cũng biết về sợi dây chuyền đó vậy chỉ có thể nói trước đây ông ta cũng từng thấy sợi dây ấy rồi hoặc nói cách khác liệu có phải nhiều năm trước ông ta cũng đã tham dự vào việc bắt cóc tiểu gái lúc năm tuổi không chương một nghìn một trăm bốn mươi không để bà ta nếm mùi đau tại sao có thể để bà ta chết được hiến thanh ti bông đứng bật dậy nỗi căm hận của cô đối với hạ như sương đã đến cảnh giới cao nhất từ trước tới giờ cô chưa từng hận ai tới vậy cả dù có để bà ta chết cũng cảm thấy thế là quá dễ dàng đối với bà ta cuộc sống của mẹ con cô đã bị hạ như sương thao túng làm hại mấy chục năm nay cuộc đời của mẹ cô bị bà ta thay đổi triệt để hơn nữa hạ như sương còn không hề cảm thấy h áy náy mà hưởng thụ hết tất cả những gì đáng ra thuộc về bà trong đầu yến thanh ti lúc này đều là hình ảnh khi mẹ cô chết vào năm năm tuổi bà mất đi thân phận của mình mất đi cha mẹ và anh trai sau khi lớn lên lại mất chồng nhưng ngay đến cơ hội sống của bà cũng bị hạ như sương tức mất yến thanh ti đứng p h á t dậy cô đi cùng tôi tới đây cô đi rất nhanh nhạc thính phong gọi cô nhưng cô cũng không dừng lại tới trước phòng bệnh của hạ như sương yến thanh ti đạp cửa ra trong phòng y tá đang tiêm cho hạ như sương nói đang tiêm cho bệnh nhân phiền ra ngoài đợi một lát tiến thanh ti căn bản không hề nghe vào thai cô trực tiếp đi thẳng tới giật lấy ống tiêm từ tay y tá ra ngoài y tá vẫn rất chuyên nghiệp tôi vẫn phải tiêm cho bệnh nhân tiến thanh ti cút mắt cô tràn đầy sự điên cuồng y tá sợ quá liền lùi lại phía sau đang định nói gì liền bị hai người canh giữ ở ngoài kéo ra yến thanh ti cầm ống tiêm lạnh lùng nhìn hạ như s ư ơ n g hạ như s ư ơ n g hơi run lên m à y còn muốn làm gì nữa ánh mắt của yến thanh ti không thể không khiến bà ta hoảng sợ giống như một con manh thu phát điên lồng sắt cũng không thể giữ được cô nữa yến thanh ti nói tôi sẽ nói cho bà biết là tôi muốn làm gì rồi cô bất thình lình cầm ống tiêm trong tay đâm mạnh vào người hạ như sương hạ như sương kêu lên một tiếng thảm thiết a t i ế n thanh ti như phát điên cô điên cuồng cầm ống tiêm đâm lên người bà ta dường như cô muốn đem tất cả những đau khổ mà mẹ cô phải đ ế m trải trong những năm tháng ấy trả lại hết cho hạ như sương nhạc thính phong lao tới ôm lấy cô thanh ti em bình tĩnh lại đi t i ế n thanh ti cứ như vậy sẽ làm mình bị thương mất t i ế n thanh ti vùng vây trong lòng nhạc thính phong mẹ tôi chết rồi bà dựa vào cái gì mà sống bao nhiêu năm như vậy bà dựa vào cái gì mà vẫn còn sống hả hạ như sương đau co quắp người bà ta hừ một tiếng tại sao tao vẫn còn sống hả vì tao nên sống lũ chúng mày có chết hết tao cũng sẽ không chết đâu mắt t i ế n thanh ti đỏ lên cô vứt ống tiêm đã dính máu trong tay ra nhét môi cười ưu ám được thôi tôi sẽ để bà sống tôi sẽ để bà sống thật tốt cô vẫn không muốn để hạ như sương chết dễ dàng như vậy không để bà ta nhận hết mọi sự hành hạ không để bà ta nếm trải hết mọi đau khổ sao cô có thể để bà ta chết được tiến thanh ti bảo nhạc thính phong buông cô ra cô dường như đã bình tĩnh trở lại cô nói hôm nay tôi mang hai người tới đây cho bà giải sầu ngự trí đưa trương vĩ và yến minh châu vào thấy bọn họ mặt hạ như x ư ơ n g vẫn không đổi sắc bà ta nói không quen yến thanh ti cười lạnh không sao bà không quen bọn họ nhưng họ biết bà là được rồi trương vĩ nói một tháng trước tâm phúc của bà là hầu thụy tưởng tìm tôi hứa sẽ cho tôi năm trăm vạn bảo tôi giết yến thanh ti tôi không hoàn thành được nên sau đó bà lại phái người truy bắt tôi hòng giết người diệt khẩu tôi theo dõi hầu thụy tường thấy bà và hắn rất nhiều lần ở cùng với nhau hạ như sương nói nghe như thật bằng chứng đâu t i ế n thanh ti cười nhạo tôi không cần phải có bằng chứng như thế là đủ rồi chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt mỗi ngày cho bà một nhát sương không t i ế n minh châu hòa hoan nói mấy tháng trước có người mua được bác sĩ trong trại tâm thần lén đưa tôi đến hải thành bảo tôi giết tiến thanh ti tôi không thành công sau đó tuy được phía cảnh sát đưa vào viện an dưỡng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị ám sát hạ như sương vẫn rất bình tĩnh từ đầu đến cuối chưa ai trong bọn họ từng để hiến minh châu nhìn thấy mặt bà ta châm chọc nói chuyện này cũng có thể đổ lên đầu tôi được sao thật hài hước q u á đấy tiến thanh ti người như cô ấy à, có người muốn giết cô thì có gì lạ nhỉ tiến minh châu tiếp tục nói trong một đêm của mười bảy năm trước trước cửa nhà họ diệp tôi đã từng nhìn thấy bà lúc đó bà đang ngồi trong xe ô tô những gì bà nói với diệp kiến công tôi vẫn nhớ có cần tôi lặp lại đoạn đối thoại đó cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe không lúc đó các người đang bàn bạc với nhau muốn loại trừ một người đó chính là n h i ế thu xính đúng không trong mắt hạ như xương lóe lên sự hốt hoảng nhưng rất nhanh sau đó bà ta liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh cô là người yến thanh ti đưa đến đương nhiên cũng là kẻ cùng hội cùng thuyền với cô ta bà ta muốn sống thế nên cho dù bọn họ nói gì bà ta có chết cũng sẽ không thừa nhận bà ta nhất định phải kéo dài thời gian tìm cách liên lạc với du khiên bà ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không chết mình có thể gặp dư hóa lành y ế n thanh ti biết hạ như sương chắc chắn sẽ trả lời như vậy cô bật cười ha h a tùy bà tôi h dù sao đối với tôi mà nói chỉ cần biết được chân tướng sự việc thì bà có thừa nhận hay không cũng chẳng vấn đề gì nhưng mà nếu đúng như những gì tôi nói vừa n ã y tôi sẽ khiến bà cảm thấy được sống thật là tuyệt vời y ế n thanh ti bước đến trước mặt hạ như sương tôi cười rực rỡ nói bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi n à y tôi sẽ cắt đi một miếng thịt trên người bà sau đó gọi người đến khâu lại bà nói xem mất bao lâu để lóc hết toàn bộ thịt trên người bà xuống đây hạ như sương nghe thế thì sợ đến mức thét lên yến thanh ti mày đúng là đồ điên yến minh châu và trương vĩ nghe thấy những gì yến thanh ti vừa nói hai người đều sợ run lên cả hai đều thầm cảm thấy may mắn ngoan ngoan khai ra mọi chuyện đúng là đỡ phải chịu khổ chuyện này phải cảm ơn bà mới đúng nếu không có bà tôi chắc sẽ không trở thành con điên như thế này đâu y ế n thanh ti đưa tay ra nếu như đã ở trong bệnh viện thì dùng dao phẫu thuật đi vậy nhắc đầu tiên để tôi làm nhạc thính phong và ngự trị đều đồng thời lên tiếng thanh ti tiểu thư nhạc thính phong vội vã tung chặt lấy tay y ế n thanh ti chuyện này để anh làm thì tốt hơn những chuyện máu me thế này anh không muốn để y ế n thanh ti làm gương mặt của ngự trì vẫn không có biểu cảm gì đây là việc tôi vẫn thường hay làm cứ để tôi làm chuyện này đi phải bắt đầu từ đâu làm thế nào để tránh được động mạch chủ tránh chảy máu quá nhiều những việc này anh đều đã có kinh nghiệm anh ta lo lắng y ế n thanh ti lại cho một nhát đứt luôn động mạch chủ thì cái mạng của hạ như sương coi như là xong luôn đấy tiến thanh ti nghĩ một lát cũng nghĩ đến vấn đề này liền gật đầu vậy được anh làm đi ngự trí rút con dao găm thường xuyên mang theo r a cô muốn ra ngoài hay là ở trong này xem thanh ti h ấ t tóc cười một cách rạng rỡ đương nhiên là ở đây xem rồi bà ta kêu càng thảm càng đau khổ thì tôi càng vui vẻ dùng con dao cùn một chút đừng sắc quá không thì mất hay dao cùn mới đau chứ gương mặt hạ như sương rún gió lại vì sợ hãi biến thái đồ điên đồ điên hiến thanh ti rang hai tay ra thế này đã là gì đâu sau này tôi sẽ khiến bà được mở mang tầm mắt rất nhanh sau đó tiếng mắng chửi của hạ như sương biến thành tiếng kêu thẳng thiết nhưng rồi cũng bị bịt miệng lại ngay lập tức mấy phút sau hiến thanh ti bước ra khỏi phòng bệnh bác sĩ đi vào cô nói với bác sĩ chữa trị cho bà ta thật tốt dùng thuốc tốt nhất không cần phải tiết kiệm chương một n r ă m bốn m ư chưa bao giờ thắng được cô ta yến thanh ti bây giờ không muốn hạ như sương chết cô muốn bà ta sống tiếp phải sống thật tốt mới được có đôi lúc chết không phải là việc đáng sợ nhất sống không bằng chết mới càng đáng sợ trong lòng yến thanh ti hiểu rất rõ bản thân làm như vậy là rất tàn nhẫn nhưng trên thế giới này có gì mà không tàn nhẫn mẹ cô bị hạ như xương ra tay sát hại khi chỉ mới năm tuổi bốn mươi năm trước bà ta xóa sạch sự tồn tại của tiểu ái rồi hai mươi năm sau đó lại gạt bỏ sự tồn tại của nhiếp thu xính bà ta dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác tước đoạt cơ hội sống của người khác những đau khổ mà mẹ cô phải trả qua cô phải trả lại cho bà ta gấp trăm ngàn lần kể cả hạ như sương có muốn chết nhưng lần này cô cũng sẽ không để bà ta chết cô sẽ không để bà ta xuống dưới đó làm bẩn mắt mẹ cô cận vệ đứng gác ở cửa nhìn thấy yến thanh ti đã đi xa vội vã vớt mồ hôi trên c h á n vị tiểu thư này của chúng ta quả thật chẳng phải là kẻ dễ t r ọ c thủ đoạn như thế này tôi nhìn còn toát mồ hôi hột cô ấy vào giới giả trí đúng là đáng tiếc ngự chi cầm con dao vẫn nhỏ máu đi ra rút ra một cái khăn tay từ từ lau máu trên con dao nhìn theo bóng yến thanh ti biểu cảm trên mặt của anh ta vẫn chẳng hề thay đổi lão đại mỗi ngày đều phải cho bà ta một nhát t ạ n có cần báo cáo với tiên sinh chuyện này không ngự trì tiên sinh nói rằng tất cả mọi chuyện đều nghe theo tiểu thư cũng đúng nhưng mà có hơi đáng sợ ngự trí liếc anh ta một cái anh ta sợ quá vội nói em im đây không nói gì nữa ngự chi lạnh nhạt nói đã làm những chuyện sai trái rồi cũng sẽ có một ngày phải trả giá đắt cho những chuyện đó anh ta nhìn trương vĩ và yến minh châu đưa bọn họ đi đi vâng yến minh châu về đến phòng bệnh ngồi trên giường cả người như thế bị rút sạch sức lực sự điên cuồng tàn n h ẫ n vợ rồi của yến thanh ti khiến yến minh châu đột nhiên có cảm giác trước đây yến thanh ti thật ra là đã nương tay với cô ta lắm rồi chẳng trách trước đây mẹ cô ta nói yến thanh ti chính là ác quỷ, là yêu quái đây không phải là hiện thân của loài yêu quái ăn thịt người thì còn là gì được nữa yến minh châu nằm vật xuống giường thở dài một hơi may mà mình vẫn chưa động thủ khi cô ta bị du rực bắt đi vẫn không biết mình sẽ gặp ai mai cho đến khi cốp sau được mở ra khoảnh khắc cô ta nhìn thấy yến thanh ti trong đầu cô ta đã hiện lên suy nghĩ phải giết chết yến thanh ti nếu người bình thường sau khi trải qua những gì mà cô ta đã phải chịu đựng chắc đều cảm thấy căm thù yến thanh ti đến tận xương thủy đều muốn giết chết yến thanh ti cho h ạ dạ cô ta cũng vậy cô ta muốn tìm một cơ hội để ra tay nhưng bây giờ cái suy nghĩ đó trong đầu y ế n minh châu đã hoàn toàn biến mất cô ta không thể giết y ế n thanh thi cô ta không dám y ế n minh châu thở dài những chuyện trước đây đã qua rồi thì cứ để nó qua đi cái chết của cha mẹ không thể trách y ế n thanh thi còn bản thân cô ta ạ cũng coi như là tự làm tự chịu cha mẹ cô ta hại chết mẹ của y ế n thanh thi bây giờ bọn họ cũng đã chết tất cả đều là luật nhân quả mà thôi bọn họ có huyết thống thân cận nhưng số phận đã định là không thể trở thành chị em sau này cuộc sống thế nào thì cứ thế mà sống thôi từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ thắng được yến thanh t i nên chấp nhận thua từ sớm thì có phải tốt hơn không sau khi nghĩ thông suốt được mọi chuyện yến minh châu nhắm mắt lại bây giờ tâm tình của cô ta cũng bình tĩnh hơn yến thanh t i ngồi trên trường kỉ mãi không nói không nói gì nhạc thính phong ngồi bên cạnh cô cũng không nói gì anh hởi áo khoác ngoài phủ lên cho cô vươn tay ra ôm cô vào lòng thanh ti khá hơn chút nào chưa t i ế n thanh ti gật đầu khá hơn đôi chút rồi nhiếp thu xính cái tên này là phần ký ức không thể động đến trong lòng cô nếu chạm đến nó cô sẽ nổi điên anh có cảm thấy em quá điên cuồng quá biến thái không nhạc thính phong gật đầu có nhưng anh không cảm thấy em sai nếu như anh là em có khi anh còn điên cuồng hơn nhìn dáng vẻ ban nãy của hiến thanh thi anh thực rất lo lắng nhưng mà anh lại không muốn để cô đẻ nén đẻ nén sẽ chỉ càng thống khổ thêm mà thôi chương một n r ă m bốn m ư ba chỉ có một cơ hội này mà thôi có đôi lúc thu hận cần phải được chút hết ra bằng không sẽ chỉ ép người ta càng trở nên điên cuồng hơn sự hận thù của yến thanh ti đối với hạ như s ư ơ n g những người khác vốn không thể nào hiểu được người nào chưa tự mình nếm trải những gì yến thanh ti đã từng trải qua con đường mà cô đã từng đi thì không có tư cách trách móc cô không có tư cách chê trách cô tàn nhẫn yến thanh ti lầm bầm nói thực ra tâm lý của em lệch lạc vặn vẹo thế đấy em không được bình thường yến thanh ti từ trước đến giờ đều cảm thấy mình không hề bình thường người như cô làm sao có thể bình thường được đây cái thứ gọi là hận thù đó đã khiến cô trở nên vặn vẹo lệch lạc khiến cô trở nên máu lạnh nhưng cũng may có nhạc thính phong giúp cô tìm lại chút lý trí cuối cùng nhạc thính phong nắm lấy bàn tay cô nói có anh điên cùng với em mà ai bảo chúng ta là người một nhà t i ế n thanh ti nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay hai người cô mỉm cười đợi đến lúc tâm trạng đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái bình thường y ế n thanh ti mới đi gặp hạ a n lan những chuyện con đã làm chắc bác đã biết cả rồi ạ chuyện này có ảnh hưởng gì đến bác không ạ hạ a n lan những chuyện xảy ra trong tầng lầu này sẽ không lọt ra ngoài con cứ t ù y ý y ế n thanh ti cười cười có quyền lực thật là tốt lời khai của hai người đó bác đã nghe chưa ạ bây giờ ngoài việc của hơn bốn mươi năm trước vẫn chưa được làm rõ ràng thì những chuyện còn lại đều đã minh bạch hết cả rồi mấy lần yến thanh ti bị ám sát đều là do hạ như x ư ơ n g sắp đặt cái chết mười bảy năm trước của nhiếp thu xính cũng là do một tay hạ như x ư ơ n g tạo nên giờ bà ta có thừa nhận hay không không quan trọng chỉ cần cô biết là do bà ta gây nên thế là đủ hạ an lan xoa đầu yến thanh ti bác đã phái người đi đưa diệp kiến công về đây rồi bây giờ chắc bọn họ đang ở trên đường chắc cũng sắp đến nơi rồi tiến thanh ti ngẩng lên kinh ngạc nhìn hạ a n lan ông nói những kẻ tham gia vào chuyện của bốn mươi năm trước dù sao cũng phải gặp một lần mới được tiến thanh ti gật đầu bác nói rất đúng dù sao cũng phải gặp một lần mới được nhạc phu nhân không hề biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra đó ba cuối cùng cũng hết sốt nhưng cả người cạn sạch sức lực tiến thanh ti và nhạc thính phong đưa bà về khách sạn cô nói mẹ mẹ quay về nghỉ ngơi cho khỏe đã không cần đến đâu ông bà ngoại cũng sắp xuất viện rồi mấy hôm nữa chúng ta sẽ quay về lạc thành nhạc phu nhân vui vẻ nói t ố t t ố t t ố t cuối cùng cũng có thể quay về rồi sắp rời khỏi đây rồi mẹ có thấy tiếc không chỉ cần con đi với mẹ thì mẹ chẳng tiếc cái gì hết còn bác con thì sao nhạc phu nhân b u môi hừ lạnh ông ta liên quan gì đến mẹ nhưng mà bác con có lẽ là sẽ không nỡ để mẹ đi đâu nhạc phu nhân véo cho hiến thanh ti một cái con nhóc này an nói linh tinh ông ta còn ước gì mẹ đi ấy được rồi được rồi con không nói nữa dù sao sau này đều là người một nhà cả mà còn phải gặp nhơ dứt h ư ờ n g xuyên tôi đến yến thanh ti và nhạc thính phong quay về bệnh viện cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong xuôi liền cứ gọi điện cho du d ự c bảo với ông tối nay đến nửa đêm du d ự c đánh ngất cận vệ gác cửa lẻn vào phòng bệnh du phu nhân sợ hãi giật mình tỉnh dậy trận trừng trừng nhìn cái bóng đen đang đứng dựa vào ghế cái bóng đen đó nói chị dâu là tôi anh cả bảo tôi đến đây xem chị có chuyện gì muốn nói có việc gì muốn làm có thể nói với tôi du phu nhân không nói gì bà ta không biết du rực nói thật hay là đang giả vờ cậu em chồng này từ trước đến giờ bà vẫn không dám tin tưởng du rực cười lạnh nói nếu như đã không có gì thì tôi đi đây đến được đây nguy hiểm thế nào chị còn rõ hơn tôi anh cả cầu xin nên tôi mới đến đây một chuyến chị dâu chị chỉ có một cơ hội này mà thôi t r ư ớ c 1144, đối với tất cả mọi người bà nên chết đi mới là chuyện tốt du phu nhân đau đớn khắp mình mày bác sĩ không cho bà ta dùng thuốc giảm đau bởi vì hiến thanh t i đã nói phải hành hạ bà ta thế nên sao phải cho bà ta dùng thuốc giảm đau làm gì vì thế mà bây giờ bà ta đau đến mức không nhắm nổi mắt mỗi giây mỗi phút đều là sự d à y vò giống như màn đêm đen đặc đẳng đắng ngoài kia nhìn không thấy điểm cối u đau đến mức khiến cho người tuyệt vọng mà du rực đột ngột xuất hiện vào giờ phút này đích thực là cho du phu nhân một tia hy vọng nhưng bà ta không biết rốt cuộc có nên tin tưởng vào cậu ta hay không trước đây tiến thanh t i đã cho bà ta một vố khiến bà thất bại thảm hại giờ bà ta không dám tùy tiện tin ai h u ố n h ổ Du d ự c là một kẻ thâm sâu khó đoán từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ hiểu được cậu ta nghĩ gì hơn nữa cậu ta du phu nhân nghiến răng cố nén cơn đau để không rên gì thành tiếng bà ta cố gắng suy xét xem rốt cuộc du d ự c đến đây là để giúp bà ta hay là để bấy bà ta đêm đen tĩnh lặng bảo vệ ngoài cửa đã bị đánh gục ngoài phòng tiếng gió thổi vù vù khiến lòng người hoảng hốt du d ự c châm biếm cười cười xem ra lần này tôi đến chỉ là phí công vô ích tôi đi đây ông quay người bước đi chẳng chút do dự gì thấy ông sắp đi ra khỏi phòng du phu nhân liền vội vã mở miệng đợi đã du d ự c dừng lại giọng nói lạnh lẽo của ông vọng lại từ trong bóng đêm tôi chẳng hơi đâu mà lôi thôi với chị muốn nói gì thì nói đi đừng có nghĩ đến chuyện thử thăm dò tôi những chuyện xấu xa mà chị đã làm đừng có lôi nhà họ du vào chết cùng du d ự c chú đ ợ i đợi một chút đã thật sự là là du khiên bảo chú đến sao du phu nhân nghiến răng hiện giờ bà ta đã hết đường xoay sở sự xuất hiện của du d ự c đúng là đã thắp sáng một tia hy vọng cho bà ta nhưng bây giờ bà ta lại không dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ một a i bà ta muốn thử thăm dò du d ự c nhưng con người của du dực thực sự rất khó để tìm ra được sơ hở nào du dực khinh thường bà cho rằng nếu như không phải là anh tôi cầu xin tôi thì tôi thèm đến đây đấy à sống chết của bà thì liên quan gì đến tôi trong đầu du phu nhân cấp tốc tính toán vậy chú đã đến rồi không bằng đưa tôi ra ngoài đi luôn đi chỉ cần tôi ra khỏi đây được tôi đảm bảo nhà họ du sẽ không có vấn đề gì hết chỉ cần ra ngoài tôi sẽ có cách du rực quay người lại nhìn chằm chằm vào du phu nhân trong đêm tối đôi mắt ông sáng loáng du phu nhân không nhìn rõ những cảm xúc trong đó thấy ông không nói gì trong lòng du phu nhân bắt đầu căng thẳng nói nếu như thực sự là du khiên bảo chú đến đây theo lý thì chú nên cứu tôi ra mới đúng chứ theo như ý của bà ta nếu như du rực không chịu đưa bà ta ra ngoài vậy thì nhất định là có vấn đề chắc chắn du d ự c đang gài bẫy bà ta bà ta cho rằng nếu như du d ự c và yến thanh ti không phải là đồng bọn thì ông đương nhiên xen ý kể cả du d ự c đứng về phe yến thanh ti nhưng vì muốn chứng minh bản thân không phải như thế thì ông phải đồng ý mang bà ta rời khỏi đây nhưng bà ta không thể ngờ được du d ự c thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc mà trả lời luôn thế thì chị cứ chết ở đây đi nói rồi quay người đi mất du phu nhân hoảng sợ vội và nói du d ự c chú đợi đó đã du d ự c căn bản không thèm đứng lại du phu nhân nói với theo du d ự c chú đợi một chút đã tôi có mấy câu muốn nói với chú du d ự c đã bước một chân ra khỏi phòng ông đứng lại quay lại nói nhỏ thế thì đừng có phí lời với tôi tôi thật sự cảm thấy chị nên chết đi thì sẽ tốt cho tất cả mọi người du phu nhân run rẩy trong bóng đêm đôi mắt của du rực dường như có thể nuốt chừng tất cả mọi thứ du phu nhân nhân cắn răng nói yêu cầu mà tôi đề ra rất hợp lý tại sao chú lại không đồng ý hay là chú đến đây vì mục đích khác chứ không phải là để giúp đỡ tôi chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm tôi không thể vì chị mà hại tất cả mọi người được du rực lạnh lùng nói tôi chưa bao giờ muốn giúp đi chi cả tôi chỉ không muốn vì chị mà liên lụy cả nhà họ du thôi tôi là chị dâu của chú chẳng lẽ chú không nên cứu tôi sao du rực c h â m trọng nói thứ nhất tôi đến đây không phải là vì cứu chị là du khiên xin tôi đến đây xem chị như thế nào thứ hai có phải là não chị đứt mất dây thần kinh rồi đúng không hay là từ trước đến giờ chị không có não đây là nơi nào chị tưởng là ra vào nơi này dễ như đi công viên ấy hả ngoài cửa có người đứng gác trên mái nhà dưới tầng dưới tứ phía đều có mai phủ tôi đến đây được một lần đã phải mạo hiểm đánh cược với mạng sống của mình rồi còn tha thêm cục nợ như chị thì khác gì đi tự sát hả thứ ba bây giờ tôi cứu chị ra chưa đầy một tiếng sau nhà họ du sẽ bị d i ệ t sạch chị cho rằng hạ an lan là kẻ dễ chơi h ả Du rực nói toạc ra khiến du phu nhân đột nhiên không biết nói cái gì nữa có nên tin không bà ta vẫn không tin hoặc nói chính xác hơn vào lúc này bà ta sẽ không tin vào ai hết cho dù đó là du khiên hay kể cả là du hí bà ta sẽ tuyệt đối không tin bất cứ ai cả nhưng nếu như không tin bà ta sẽ lại mất đi cơ hội duy nhất lần này điều này khiến cho du phu nhân cực kỳ hoang mang suy đi nghĩ lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào tâm lý của du phu nhân du d ự c đương nhiên là hiểu nhưng ông còn biết chắc vào giờ phút này bà ta còn sốt ruột hơn cả ông bà ta còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác y ế n thanh ti nói một ngày cắt của bà ta một miếng thịt không phải chỉ là đe dọa xuông thôi đâu sự đau đớn và dày vò của bà ta bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi cho nên du d ự c không hề lo lắng Du rực liếc nhìn đồng hồ tôi nể tình chị làm con dâu nhà họ du bao nhiêu năm nay mới đến đây một lần có gì muốn du khiên làm thì nói đi tôi sẽ chuyển lời đến cho du khiên chị không muốn thì thôi dù sao tôi cũng chỉ đến đây một lần sau này chị có quỳ xuống xin tôi thì tôi sẽ không đến đâu chị có một phút để cân nhắc tôi sẽ không vì giúp chị mà để bản thân mình rơi vào đống bùn này đâu mồ hôi chảy ròng ròng trên người du phu nhân vừa đau đớn lại vừa sốt ruột rốt cuộc thì nên làm như thế nào như thế nào đây miệng vết thương trên người đau đớn khôn cùng nó không ngừng nhắc nhở bà ta về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay còn bị giam ở đây thêm ngày nào thì tức là còn bị d à y vò thêm ngày ấy nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn họ điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện trong lòng du phu nhân suy tính rất lâu tiến thanh ti đến tận bây giờ vẫn chưa lấy mạng của bà ta không phải là vì không muốn bà chết một cách dễ dàng như vậy mà lạ b ì n họ cảm thấy sau lưng bà ta còn có người khác nếu đã như vậy thì du phu nhân nghiến răng nói được chú bảo du khiên làm giúp tôi một chuyện du d ự c nói đi du phu nhân nhanh chẳng phờn phó rồi đọc ra một cái địa chỉ cậu bảo anh ta viết một bức thư gửi đến chỗ đó hộ tôi du d ự c gật đầu cũng không nói gì thêm quay lưng đi thẳng du phu nhân nhìn theo bóng lưng của du d ự c nói du d ự c nếu như tôi xảy ra chuyện gì chú phải biết rằng nhà họ du cũng sẽ xong đời bao nhiêu người trong nhà họ du tất cả đều là người thân của chú chú rõ chứ du d ự c điều này tôi còn rõ hơn chị nhưng mà ông đâu có để ý đến những người đó du rực đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy yến thanh ti đang đứng đợi ở đầu bên kia hành lang ông bước đến đó yến thanh ti hỏi thế nào rồi ạ du rực nói quả thật vẫn còn có kẻ khác đứng sau lưng hạ như x ư ơ n g yến thanh ti hỏi ngay lập tức ai tất cả bọn họ đều cảm thấy vẫn còn có kẻ nào đó đứng sau lưng du phu nhân bởi vì một cô bé con mười tuổi tuyệt đối không thể có tâm trí như vậy được kể cả có là thiên tài cũng không làm được đến như thế đúng không chương một n n r ă m bốn m ư ơ nương nương mau đến ăn anh đi du rực nói bà ta bảo du khiên viết một bức thư với nội dung không muốn chuyện của bốn mươi năm trước bị lôi ra ánh sáng lập tức đến cứu tôi tuy các người không tham dự vào chuyện này nhưng các người biết mà không báo nhà họ hạ sẽ không bỏ qua cho các người đâu sau đó đọc cho chú một địa chỉ bảo gửi đến đó yến thanh ti cau mày tại sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng chú cảm thấy những gì bà ta nói là thật hay giả du dực xoa đầu yến thanh ti bất kể là thật hay giả phải thử mới biết vâng còn cần con làm gì nữa không ạ du dực nói chú quay về điều tra cái địa chỉ này trước đã sau đó có gì chú sẽ bàn bạc với con vâng vậy chú đi trước nhé du rực đi rồi t i ế n thanh ti nhìn thì ủ bóng dáng của ông đột nhiên cô lại mong chuyện của bốn mươi năm về trước đó có thể điều tra chậm lại một chút chậm lại một chút niềm tin nguồn động lực để ông tiếp tục sống lại nhiều thêm một ngày đợi đến khi tất cả chân tướng đã rõ ràng thì cũng có nghĩa là thế giới của ông sẽ hoàn toàn sụp đổ một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo của yến thanh ti muộn lắm rồi về nghỉ ngơi thôi yến thanh ti gật đầu ừng đột nhiên cô bị anh nhấc đ ổ n g lên hai chân lơ lửng trên mặt đất yến thanh ti theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh anh làm gì thế nhạc thính phong nghiêm trang nói đi ngủ mà thế thì thả em xuống đi chân em ngăn lắm đi chậm bỏ s ử anh không đợi được k h o miệng yến thanh ti cứng đờ về đến khách sạn đã là nửa đêm về sáng yến thanh ti tắm rửa rồi lên giường nhưng cô không ngủ được trong đầu toàn là những lời du phu nhân nói mới n ã y nếu như còn có kẻ khác đứng đằng sau lưng bà ta đó sẽ là ai thính phong tắm xong đi ra n ằ m xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng vẫn chưa ngủ à yến thanh ti sầu nao nói không ngủ được thật à ừ nói xong yến thanh ti t r ợ t cảm thấy có cái gì đó là lạ ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là ánh mắt sáng lộ ảng xoa ai đó như đang muốn nói nương nương mau đến ăn anh đi này yến thanh ti không nhịn được bật cười làm sao mà anh lại ú hoán thế nhạc thính phong lật người đẹ lên người cô anh có thể không ú hoán được hay sao em xem anh đi người đã cầm giấy chứng nhận nhẫn cũng đã đeo bao nhiêu lâu thế rồi nhưng em nói xem từ lúc đến dung thành em đã cho anh ăn no lần nào chưa nhạc thính phong cảm thấy cũng may anh là một người biết nghe lời lại hiểu chuyện biết lấy chuyện lớn làm trọng nếu như tùy tiện đổi thành một người khác thì đã không chịu nổi từ lâu mà cãi lộn với yến thanh ti rồi cả ngày bận bận rộn rộn vớt chồng sang một bên cô vợ này thật chẳng biết điều gì cả đương nhiên những câu này anh đâu thể nói ra yến thanh ti sở cầm nhạc thính phong nói thế hình như cũng đúng lắm mấy ngày vừa rồi thực đúng là đã để bảo bối thính phong nhà chúng ta t u ổ i thân rồi nhạc thính phong dùng mình một cái không có t u ổ i thân gì đâu chỉ cần nương nương thỉnh thoảng ngẫu nhiên s ù n g hạnh anh một lát là được rồi em xem bây giờ dù sao em cũng không ngủ được chi bằng chúng ta nói còn chưa dứt lời miệng đã bị người ta chặn mất rồi tiến thanh ti vòng tay ôm lấy cổ của nhạc thính phong một tay khác lướt xuống rút đai áo tắm của anh ra cô cắn môi anh nói anh phí thời gian nói nhảm làm gì đừng có lần nào cũng muốn em phải chủ động thi thoảng em cũng nên rụt rè một chút chứ trong nội tâm nhạc thính phong lúc này ả m không phải là anh không muốn chủ động mà lần nào anh cũng không kịp có hành động gì đã bị cô lao lên đẻ xuống m ấ t rồi nhạc thính phong âm thầm cảm khái một tiếng lần sau nhất định phải để yến thanh ti biết được sự lợi hại của anh mới được anh cúi đầu xuống hôn cô nương nương nói đúng lắm lần sau nhất định sẽ thay đổi yến thanh ti vội vàng nói bao nhạc thính phong lần này rất chủ động trực tiếp dùng hành động chứng minh luôn t r ă m bốn mươi bảy anh yêu em đến mức chết mê chết mệt rồi còn cần cái đó làm gì nữa chứ đã là vợ chồng rồi mà hợp pháp đấy nhé tạo ra một người nữa thì càng tốt càng hay chứ sao yến thanh ti thở dốc nhưng sự nghiệp của em tay của nhạc thính phong đốt l ử a trên người yến thanh ti khiến cô chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa anh nói có chồng em ở đây sự nghiệp của em muốn bắt đầu lại lúc nào chẳng được thực ra trong lòng anh thực sự đang mong yến thanh ti có thể nhanh chóng mang thai như thế mới có thể khiến cô ở nhà nhiều hơn mỗi lần cô đi quay phim đã đi là đi liền một mạch mấy tháng trời thế có khác gì đang yêu xa đâu cũng may anh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt lại yêu cô đến mức mê mệt nếu như đổi thành người khác thật đối diện với bao nhiêu cám dỗ như thế thì đã sớm không giữ nổi mình nữa rồi tình yêu ấy à, có những lúc khiến cho người ta quá mê đắm lúc này yến thanh ti cũng không khống chế nổi mình nữa cô cắn vai nhạc thính phong t ù y anh ấy đi dù sao cũng đã là vợ chồng chính thức rồi trước đây bao nhiêu lần thế có trúng thưởng lần nào đâu lần này chắc gì đã may mắn thế quấn quýt y triền miên mấy lượn yến thanh ti đã kiệt sức lan lộn trên giường đúng là việc cần thể lực sự khác biệt giữa nam nữ có thể thấy rõ thông qua chuyện này cô mệt đến mức không nhắc nổi một ngón tay lên được nữa nhạc thính phong nằm bên cạnh vẫn còn trêu cô thanh ti bị t r ẻ t r ọ c tới phát phiền cô giơ tay đẩy đầu anh ra anh không sợ p h ó n g túng quá độ hả? nhạc thính phong cười ha h a quá độ ha ha đàn ông trên toàn thế giới này đều có thể gọi là p h ó n g túng nhưng anh thì không anh như thể là một nhà sư khổ hạnh ấy ngoại trừ trên đầu có tóc già, em nói xem trước đây anh với sư có khác gì nhau không ngay cả mẹ anh và hạ an lan cũng bắt đầu mờ ám với nhau rồi đấy anh còn chẳng bằng bọn họ n ữ a k ì a y ế n thanh ti không nhịn được bật cười cô vẫy vây tay viên kim to đùng loẹ loẹ lấp lánh hòa thượng có thể lấy được vợ đẹp như thế này à nhạc thính phong t ú n lấy tay y ế n thanh ti hôn lên cái nhẫn bà xã em thật tốt y ế n thanh ti n h ế c môi lên cười đầy đen tối sau này phải nghe em tất biết chưa nhạc thính phong không hề do dự cái gì cũng nghe em yến thanh ti vỗ nhẹ lên mặt nhạc thính phong ngủ thôi nhạc thính phong không s ở mó linh tinh nữa ôm lấy chặt lấy cô được rồi ngủ thôi đêm nay nằm trong lòng anh nghe nhịp tim của anh yến thanh ti cảm thấy bình yên đến lạ sáng hôm sau ăn sang xong yến thanh ti chạy sang an ủi nhạc phu nhân vẫn còn đang ốm tuy rằng bà cũng đã đỡ nhiều rồi nhưng yến thanh ti vẫn kéo bà đến bệnh viện đến nơi rồi nhạc phu nhân túm chặt lấy cái cửa xe không muốn xuống mẹ không sao rồi mà còn đến đây làm gì nữa yến thanh ti nói có làm sao hay không thì phải để bác sĩ xem đã không phải mẹ nói là được đâu nghe con đi nào nhạc phu nhân lắc đầu mẹ khỏe thật rồi mà khụ khụ khụ quay về ngủ một giấc là khỏe mà nhạc thính phong đứng bên cạnh trầm giai nói nhưng lúc mẹ ngủ lại đá hết cả chăn ra mẹ ho càng lúc nặng kia kìa nhạc phu nhân kinh ngạc nói mẹ đá đâu mà đá con đừng có nói linh tinh t i ế n thanh ti đột nhiên vây tay bắt hạ an lan cũng vừa mời đến ông bước tới chỗ bọn họ đang đứng ngự chỉ, thư ký cùng một đoàn người theo đằng sau thanh ti các con đến rồi ạ nhạc phu nhân nhìn thấy hạ an lan liền thầm mắng một câu mặt người dạ thú ngồi lì trên xe không chịu xuống tiến thanh ti cười nói bác con muốn đến gặp hạ như sương mẹ chồng con giao lại cho bác nhé bác đưa bà ở ỉ đi kiểm tra xem xem có còn sốt nữa không nếu như bác sĩ đề nghị tiêm thì nhất định phải tiêm đấy nhé nhạc phu nhân trận mắt thanh ti mẹ là mẹ chồng con đấy chương nếu đã phiền đến tôi rồi thì đừng đi làm phiền người khác nữa yến thanh ti tỏ vẻ đau lòng nói mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi mẹ xem ốm hai ngày thôi mà đã gầy đi bao nhiêu rồi này nội tâm nhạc phu nhân lúc này cực kỳ suy sụp tại sao bà lại chẳng thấy đây là vì tốt cho mình rõ ràng là đang đẩy bà vào hố lửa mới đúng nhạc thính phong nghiêng đầu vây tay với mẹ mình mẹ bảo trọng nhé bà thật muốn cào tường con trai quả nhiên là cái thứ có vợ là quăng luôn mẹ mà nhạc phu nhân xoa xoa mặt mình nói khụ vậy thôi không cần phiền ông nữa một mình tôi đi cũng được được người ta nhờ vạt thì phải làm cho đến nơi đến trốn đi thôi hạ an lan nói rất nghiêm túc nhạc phu nhân trong bụng đang thầm mắng ông giả vờ giả vịn giả vờ giả vịn mặt người giả thú không đúng hình như cũng không cầm thú đâu dù sao ông ta cũng chưa là chuyện gì cầm thú với bà cả tôi làm trễ một phút đồng hồ của ngài chẳng khác gì làm trễ nải thời gian của nhân dân cả nước mới nghĩ thử thôi tôi đã cảm thấy thật hổ thẹn khu khu khu khu khu khu khu nói liền một mạch cuối cùng bà vẫn không nén được mà ôm ngực ho liền hồi hạ an lan đôi khi thật không biết nên làm sao bà ăn nói cũng hiên ngang chính nghĩa lắm đây chứ ông thản nhiên nói cái dáng vẻ sắp ngất đến nơi này của bà tốt nhất là đừng để thai họa cho người khác nữa nếu như đã nhờ vả tôi rồi thì không p h ả i ai làm phiền người khác không phải ai cũng rộng rãi như tôi đâu nhạc phu nhân ngẩn ra ông có thế nói rõ ra được không tôi không hiểu lắm thư ký đứng đằng sau khẽ thở dài ai quy của phu nhân thật có chút khiến người khác lo lắng ý của tiên sinh là bà đã ngất trong lòng tôi một lần rồi thế nên tôi sẽ làm người tốt cho đến cùng nhỡ có ngất thì hãy ngất tiếp vào lòng tôi miễn cho sau này nhỡ một cái bà lại ngất trong lòng thằng a b c ít lý z nào đấy làm phiền đến người ta tóm lại chính là bà đi theo tôi đi không đi cũng phải đi mặt hạ an lan xa s ầ m xuống bà không cần hiểu xuống xe đi nhạc phu nhân nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của ông liền d ù n g mình tôi tự đi được mà thật sự không cần phiền đến ông đâu hạ An lan ngự trì ngự trì x ả i chân bước lên phía trước đứng trước xe nói phu nhân xin mời xuống xe cái dáng người cao một mét chín đó của ngự trì quả thật như một ngọn núi lớn chắn trước xe lệ khí tản mát ra xung quanh người ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm nhạc phu nhân khiến bà cảm thấy sợ hãi nhạc phu nhân cảm thấy hình như bà nghe thấy âm thanh phát ra từ cõi lòng của ngự trì mau xuống xe xuống mau không xuống tôi đánh bà đấy ngự trì nhìn thấy nhạc phu nhân vẫn không động đậy liền đưa tay ra phu nhân để tôi đỡ bà nhạc phu nhân bật dậy lui về phía sau không khu k h u không cần đâu tôi tự đứng dậy cũng được bà nhanh chóng chuyển sang cửa xe bên kia mở cửa nhảy xuống xe được rồi đi thôi hạ an lan q u co môi bám sát tôi nhạc phu nhân làm một ánh mắt coi thường h ừ bà đây sắp đi rồi nhé đợi đến lúc tôi về lạc thành rồi ai thèm nhìn cái mặt của ông nữa bà đang mải mê với suy nghĩ của mình thì đột nhiên thư ký của hạ an lan cười hỏi phu nhân bà định bao giờ quay về vậy nhạc phu nhân mật ra cậu tại sao cậu lại biết tôi sắp về thư ký có lòng tốt nhắc cho bà hay vừa nãy phu nhân vừa tự nói với mình xong mà nhạc phu nhân vội vàng che miệng lại ôi mẹ ơi không để ý một cái là lại b u ộ c miệng nói ra mất rồi bà lúng túng cười cười thế hả thật không chắc lúc nãy không cẩn thận b u ộ c miệng thôi đừng coi là thật nhé t r ư ớ c 1149, tôi muốn cái mạng của bà bà có cho không bà lén lút liếc nhìn hạ an lan gương mặt của ông ta cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả chỉ có ánh mắt nhìn bà lạnh đi một chút nhạc phu nhân che mặt thôi xong cái tên hẹp hòi ích kỷ đó nhất định lại ghi tên bà vào sổ nợ rồi sau khi bác sĩ khám cho hạ phu nhân xong thì nói sốt nhẹ thôi viêm họng rồi tiêm thêm một mũi nữa nhạc phu nhân dường như đứng bật dậy ngay lập tức đã tiêm rồi còn gì giọng nói lạnh lùng của hạ an lan vang lên đằng sau lưng sáng nay bà ăn rồi thì sáng ngày mai không cần ăn nữa đúng không nhạc phu nhân run lên tôi có thể không tiêm được không uống thuốc là được rồi mà hạ an lan không được ông nói với bác sĩ tiêm cho bà ấy đi bác sĩ không dám nói thêm một câu vội vàng gật đầu nhạc phu nhân nghiến răng thân thể của tôi tại sao tôi lại không thể tự chủ hạ an lan đột nhiên cười với nhạc phu nhân bà có chắc không nụ cười đó suýt chút nữa khiến cho nhạc phu nhân sợ đến phát khóc bà quay lại nói bác sĩ nhớ phải chọn cô ý tá nào tay nghề tốt đấy nhé sau khi y ế n thanh ti đến thăm hạ lao gia và hạ lao thái liền đi gặp y ế n minh châu tối hôm qua cô đã quyết định một việc khi cô đưa thứ đó cho y ế n minh châu gương mặt cô ta đầy kinh ngạc không dám tin nhìn yến thanh ti cô chắc chứ thả tôi đi sao yến thanh ti thản nhiên nói cô không muốn đi muốn ở lại trong cái nhà giam này cũng được yến minh châu cầm lấy thẻ căn cước của mình cô ta vẫn không dám tin lại hỏi lại một câu nữa cô thực sự để tôi đi ư yến thanh ti hỏi ngược lại cô ta cô vẫn muốn tìm tôi báo thù sao yến minh châu lắc đầu cô ta cười khổ nói lúc tôi nhìn thấy cô quả thật trong đầu tôi đã hiện ra ý nghĩ muốn giết chết cô nhưng bây giờ ý định đó đã không còn nữa rồi từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thắng được cô trước đây đã không thể thì bây giờ lại càng không thể mẹ cô đã chết cha mẹ tôi cũng thế thực ra hai người chúng ta không có ai thắng cả đều là những kẻ đáng thương không cha không mẹ cho nên cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục đấu đá với nhau làm gì nữa con người phải trải qua một vài chuyện sau đó mới có thể trưởng thành lên được yến thanh ti nói thế nên cô có thể đi được rồi thật không ngờ lại có một ngày h i ể m khích lúc trước giữa chúng ta lại được xóa bỏ yến thanh ti trầm dai nói không phải là xóa bỏ h i ể m khích mà là từ nay trở đi chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa yến minh châu gật đầu đúng không còn can hệ gì nữa cảm ơn cô tôi đi đây tiến thanh ti h đột nhiên nhớ ra một người liền hỏi cô ta cô có biết tiến như kha bây giờ đang ở đầu không tiến minh châu lắc đầu không biết hẹn thôi không nói câu hẹn gặp lại thì hơn trong tiếng chung tạm biệt đồng nghĩa với hẹn gặp lại cô đi đi tiến minh châu cầm lấy thẻ căn cước đi ra khỏi tòa nhà nội chú của bệnh viện lúc này bầu trời đang tràn ngập ánh nắng cô ta nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời của ngày thu chói trang nở một nụ cười sạch sẽ nhất trong cuộc đời này của cô ta tiến minh châu đi rồi sự thống khổ của hạ như sương vẫn còn tiếp tục hai ngày trôi qua trên người bà ta có thêm những vết thương mới bà ta đau đến mức không ngủ nổi lúc bác sĩ khâu lại vết thương cho bà ta không dùng thuốc tê bà ta suýt chút nữa thì cắn đứt lưới mình ngày nào cũng như đang ở trong địa ngục bà ta đã được nếm thử cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào hạ như sương bây giờ chẳng muốn gì khác chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi đây nếu như có ai đó cứu bà ta cho dù là điều kiện gì bà ta cũng đồng ý đột nhiên cửa sổ bị ai đó mở ra từ phía ngoài du d ự c nhảy vào trong đêm tối dường như du phu nhân nhìn thấy cứu tinh bà ta run rẩy nói du d ự c mau cứu tôi mau cứu tôi chú muốn gì tôi cũng có thể cho chú du d ự c cười lạnh tôi muốn cái mạng của bà đấy bà có cho không chương một nghìn một trăm năm mươi yên tâm tôi giết người rất nhanh giọng nói của du d ự c lánh leo thấu xương âm cuối cùng bị gió nuốt mất hạ như sương cảm thấy nỗi sợ hai ập đến phủ chụp lên người bà ta bởi vì bà ta thực sự cảm nhận được sát khí tỏa ra từ du d ự c đang lao về phía mình người này như thể một con mánh t h ú bất kỳ lúc nào cũng có thể lao lên cắn đứt cổ bà ta được thân hình của hạ như x ư ơ n g không tự chủ được mà lùi dần về phía sau động đến vết thương trên người khiến bà ta đau đến mức chết đi sống lại trên c h á n mồ hôi hột ròng ròng bà ta thở hổn hển nói du rực du rực chú đừng có đùa nữa tôi là chị dâu của chú chúng ta là người một nhà vẻ mặt của du rực tăm tối ông bước đến trước mặt hạ như sương giọng nói âm trầm người một nhà nhà họ du ban đầu không nên để bà bước vào cửa mới phải hạ an lan đã bắt đầu xuống tay với nhà họ du rồi tất cả đều là tại bà hạ như sương rốt cuộc bà đã làm cái gì mà khiến cho hạ an lan hận bà đến mức này hạ như sương có chút kinh ngạc cậu nói cái gì hạ an lan đã xuống tay với nhà họ du ư bà ta không tin chuyện này cho lắm bởi vì hạ an lan chưa bao giờ xử lý những người bị vạ lây h u ố hồ ông ta vẫn chưa điều tra rõ chuyện của hơn 40 n ă m trước ông ta không thể nào tùy tiện động đến nhà họ du dù sao một phần mạch máu kinh tế của hải thành đang nằm trong tay nhà họ du nhà họ du dựa thế hạ an lan bao năm qua nên phát triển rất nhanh cũng dính líu đến khá nhiều quan chức chính phủ tuy tiện động đến nhà họ du đồng nghĩa với động đến quyền lợi của bản thân những chuyện như thế này đáng nhẽ hạ an lan phải suy nghĩ kỹ rồi mới động thủ chứ du rực chán ghét nói bà muốn giết tiến thanh ty muốn giết hạ lao thái bà cho rằng người ta sẽ bỏ qua cho bà hay sao bọn họ sẽ bỏ qua cho nhà họ du hay sao hạ như sương bà ở nhà họ du bao nhiêu năm nay những chuyện bà đã làm cho dù anh tôi có không tham dự nhưng người khác có tin nổi không hạ như sương bây giờ bà thật sự nên chết rồi đấy hạ như sương lập tức hỏi tại sao chú lại biết những chuyện này bà ta muốn giết hạ lao thái muốn giết tiến h thanh ty chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài được tại sao du d ự c lại biết chuyện này du d ự c cười chấm biếm tôi có thể đến tận đây bà nói xem làm sao tôi có thể biết được hạ như sương bà quả thật là một phụ nữ khiến người ta chán ghét tôi vốn dĩ không muốn đến đây thêm một lần nào nữa nhưng mà bất giờ nhà họ du đã bị đẩy lên đoạn đầu đài đao đã kể trên cổ cho nên đừng có trách tôi có trách thì hay trách bản thân tại sao lại làm ra những việc gác độc đó đi hạ như sương nghe du d ự c nói như vậy là hiểu du d ự c để giết bà ta bà ta cũng bất chấp cơn đau đớn l ù i về phía sau chú thật sự muốn giết tôi du rực cười cười bà yên tâm đi tôi giết người rất nhanh thôi căn bản là không cảm giác được đau đ ầ u so với chuyện mỗi ngày bị s ẻ o một miếng thịt đau đến mức chết đi sống lại thì không bằng để tôi giết phức bà đi cho nhanh bà cũng có thể chết thoải mái hơn được một chút nói rồi ông rút một con dao găm ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên trong bóng đêm khiến cho người ta khiếp sợ run rẩy du phu nhân bây giờ nhìn thấy dao găm là sợ chú không thể không thể làm thế được tôi là chị dâu của chú nếu như anh trai chú mà biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu du rực r ơ con dao găm lên bước đến cười khẩy nói đừng có mà ngây thơ như thế bà cho rằng ai bảo tôi tới đây nào trên mặt du phu nhân dần dần hiện lên vẻ không dám tin không không thể thế được không thể là du k h i ế n được anh ta yêu tôi anh ta yêu tôi mà anh ta không thể nào muốn giết tôi được du dự c k i n h thường nói anh tôi yêu bà thật nhưng sự tồn tại của bà đã uy hiếp đến tương lai và tính mạng của toàn bộ nhà họ du bà nói xem vào lúc này ai sẽ chọn bà đây bà chết rồi có khi hạ an lan còn ngôi giận đôi chút mà c h ờ cho nhà họ r u một con đường sống chúng tôi không giữ được bà nữa rồi yên tâm đi tôi giết người nhanh lắm bà sẽ không cảm thấy đau đâu